Cái này cục đá đảo là Hồng Mỹ Nhi địa bàn. Sở hữu cơ quan mật đạo đều khống chế ở tay nàng. Chỉ cần nhìn chầm chầm nàng. Nhất định sẽ có hiệu quả. Từ đây lúc sau. Ngọc Ngân cái kia bi thôi hóa. Liền thật sự lâm vào hôn mê. Linh Diên cùng công tử diễn ai cũng không nhàn dỗi. Hai người thay phiên ở nơi tối tăm quan sát đến cái này Hồng Mỹ Nhi Nhi. Nàng mỗi đến một chỗ. Làm cái gì. Đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ bị các nàng ký lục xuống dưới. Dần dần. Bọn họ liền sờ đến Hồng Mỹ Nhi làm Việc và nghỉ ngơi quy luật Cũng dần dần mở ra bọn họ đối cục đá đảo sở hữu nhận chi Thẳng đến cái này trong quá trình Bọn họ mới phát hiện Vô luận là Tứ Phương Đại Lục Vẫn là Long Đế quốc Thế nhưng đều chỉ là bọn hắn cái này thật lớn kế hoạch băng sơn một góc Chân chính đáng sợ địa phương Lại là liền đầu cũng chưa mạo một chút Mà Linh Diên không biết chính là Hôm nay phát hiện Sẽ đối hai người ngày sau khởi đến cỡ nào quan trọng nhất tác dụng theo sự kiện thâm nhập linh duyên muốn hủy, hủy hoại hồng mỹ nhi hủy, hủy hoại cục đá đảo quyết tâm cũng càng ngày càng cường liệt ai cũng chưa từng nghĩ đến này thoạt nhìn chỉ là một cái tiểu đảo tiểu đảo phía dưới sẽ kéo dài ra tới như thế đáng sợ thành phố ngầm trì mà bọn họ cho rằng cường đại mặt ngoài trên thực tế bất quá là những người đó một cái mặt ngoài ngụy trang chân chính đáng sợ địa phương ở chỗ cái này phương chạy dài mấy trăm dặm ngầm vương quốc bởi vì sợ chính mình nhìn sót cái Gì, Linh duyên thậm chí mở ra không gian ghi hình công năng, lặp lại cân nhắc, lặp lại cân nhắc, nhớ kỹ mỗi một cái bước đi, quan sát mỗi người ngôn hành cử chỉ, nhất tiếc nuối chính là nàng cùng công tử diễn đều sẽ không môi ngữ, nếu không được đến bí mật sẽ càng thêm nhiều. Tỷ, cái này tiểu đào, chúng ta cần thiết hủy hủy hoại. Hai chị em sắc mặt đều không quá đẹp, đặc biệt nhìn đến hải mặt bằng dưới tiềm tàng các loại nguy hiểm lúc sau, các nàng cái này quyết tâm càng thêm. Cường, Diên Nhi, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng biết như vậy mặc cho bọn hắn phát triển đi xuống, đừng nói tứ phương, chính là Long Đế Quốc cũng là dư không nổi, nhưng dựa vào hai ta trước mắt thực lực, rõ ràng là không đủ tư cách, chúng ta cần thiết nghĩ cách thông chi ca ca, Linh Diên lập tức trầm mặc xuống dưới, tỉ, không phải ta cậy mạnh, chính là chúng ta hiện tại, ra không được, toàn bộ tiểu đảo đều bị một loại lực lượng cường đại phong tỏa, nàng vẫn là lấy không gian trạng thái tồn tại, bản thân mà nói là không có sư lực nhi, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì tiểu đảo bị phong, Hồng Mị Nhi mới dám như thế yên tâm mở ra bất luận cái gì nàng muốn mở ra địa phương. Nếu không, nàng phàm là thêm một chút lực lượng hoặc là cầm chế, các nàng cũng liền nhìn không tới. Dựa theo các nàng hiện giờ cái này hình thái, nhiều lắm giống không khí giống nhau khắp nơi đi bộ đi bộ, trừ lần đó ra, liền không biện pháp khác. Linh đằng nếu là... Thanh tỉnh, có thể giúp các ngươi đem những cái đó biến dị người, biến dị thú A đều cấp kéo dài tới trong không gian tiến hành tiêu hóa, chuyển hóa thành nó chính mình năng lượng, đáng tiếc nàng bởi vì giúp ngươi chữa trị đa sức cùng lực kiệt, yêu cầu cũng đủ lực lượng mới có thể làm nàng tỉnh táo lại, các ngươi không thể liền như vậy làm háo, phải nghĩ biện pháp vì nó tìm kiếm lực lượng. Linh duyên đột nhiên một phách chính mình đầu, ai nha, ta như thế nào đem cái này cấp? Đã quên, đúng vậy tỷ Chúng ta có thể thừa dịp Hồng Mỹ Nhi đi xuống thời điểm, tìm địa phương trốn đi, đem nàng dưỡng ở dưới những cái đó ghê tởm đồ vật tất cả đều cấp ném tới không gian, làm Linh Đằng tiêu hóa, nó lực lượng nguyên không phải tìm được rồi. Chờ Linh Đằng có lực lượng nguyên, những cái đó xử bát quái nhóm căn bản là không cần các nàng động thủ. Đương hai chị em vì hủy diệt cục đá đảo mà ý tưởng nghĩ cách thời điểm, tứ phương đại lục tình thế lại là một ngày. Càng so một ngày hảo, Linh Diên giải dược, mang theo đối người có nhất định chỗ tốt kháng thể, cũng có thể đủ làm người thoạt nhìn thật giống như được bệnh nặng giống nhau, đương dùng giải dược người bị phái đến trên chiến trường. những cái đó tang thi đại quân thế nhưng thật sự không có đối bọn họ phát cuồng. Có như vậy lộ rõ hiệu dụng, các quốc gia lập tức đem dùng giải dược người đại phê lượng đầu nhập đến trên chiến trường. Chính là Phượng Trì Sơn Trang bên này, bởi vì Linh Diên mất tích, sở hữu dược đều ngừng lại, không khỏi phát sinh không cần thiết tranh đấu. Tô Ngu đối ngoại tuyên bố, bọn họ đại tiểu thư bởi vì mệt nhọc quá độ, đã số độ hôn mê, yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian, thỉnh khắp nơi tạm thời đừng trở lên môn quấy giày Cứ như vậy, ở tứ phương đại lục không chết người dần dần tiêu vong, cũng tiến hành hữu hiệu đốt thi thời điểm, long đế quốc bên kia lại bởi vì tứ phương dung chuyển, bắt đầu sao động lên, đặc biệt lăng ra. Bên này, đầu tiên là thu được lăng tệ phong mất tích, không bao lâu, lại trà ra Phượng Nguyên không phải mệt nhọc quá độ, đồng dạng là đột nhiên sau khi mất tích, lăng ra đại phòng cùng nhị phòng liền rốt cuộc làm không được. Lăng ra trưởng phòng cùng nhị phòng là thân huynh đệ, cũng là lăng ra đích thị, từ trước đến nay đoàn kết, cũng không giống mặt khác mấy phòng như vậy cho nhau xa lánh, tranh đấu. Đại phòng lo lắng chính là lăng tế phong nhị phòng tự nhiên lo lắng. Chính là bọn họ linh duyên Cha, này có phải hay không cũng quá trùng hợp điểm. Nhị ca hắn có thể hay không cùng Diên nhi mất tích có quan hệ Linh vô nhai nhìn mắt điều tra được đến tin tức Không có phủ nhận, lại cũng không có nhận đồng Khó mà nói, nhưng là Ngọc Ngân cùng vệ giới cũng đồng thời mất tích Liền có điểm không thể tưởng tượng Ngươi nhị ca lần này, nghe nói là đi tìm vệ giới Chẳng lẽ này vài người là đồng thời mất tích Nếu là đồng thời mất tích, kia người Này thực lực nên có bao nhiêu cường Có thể ở vô thanh vô tức dưới đi nhiều người như vậy Trước mắt có thể khẳng định chính là, bọn họ đã rời đi Tứ Phương Đại Lục. Tứ Phương Đại Lục liền như vậy đại, sớm đã nắm giữ ở Long Đế Quốc trong tay, muốn điều tra đến điểm này, một chút cũng không khó. Kia nói cách khác, bọn họ hiện giờ đều ở Long Đế Quốc. Đều ở. Cái này diện tích che phủ liền Quảng A, Long Đế Quốc sở di xưng là Đế Quốc, gần nhất là bởi vì nó diện tích cũng đủ. Đại, thứ hai tự nhiên là bởi vì bọn họ được trời ưu ái linh khí bao trùm, Tam tới, cũng chính là chỉnh thể thực lực quá cường. Nguyên nhân chính là vì nó diện tích đại, cho nên thật muốn muốn tra tìm một người nói, đều không phải là dễ dàng như vậy. Tiến vào đế quốc con đường liền như vậy mấy cái, phái ra đi người đem kết quả cũng mang về tới, cũng không có chúng ta muốn tìm này vài người. a Có thể hay không tin tức có lầm, bọn họ là ở tứ phương, mà phi đế quốc, gia tộc. Trưởng lão nói, lập tức được đến linh vô nhai phủ định, không có khả năng có sai, bọn họ tiến vào đế quốc là tất nhiên, đến nỗi vì cái gì con đường không có cha không ra, đều không phải là là bọn họ khả năng không có xuất hiện, mà là có người động tay chân. Động tay chân, Linh rực ánh mắt chật lóe, ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Phụ thân ý tứ là, diên nhi bọn họ rất có khả năng là bị, Linh vô nhai lập tức đánh gãy hắn nói, hiện tại hết thảy đều là tưởng tượng, không có bằng chứng, không hảo xác định, Bất quá cũng không sao, tóm lại phong nhi hồn thạch còn tốt, vậy chứng minh hắn là bình an, chúng ta có thể tạm thời không cần lo lắng cái này. Lăng tệ phong có linh hồn thạch, chính là linh duyên bên kia nhưng không có, nếu bọn họ thật sự ở bên nhau, kia cũng liền thôi, nhưng nếu là không có ở bên nhau đâu. Linh vẫn tưởng tượng đến chính mình bởi vì gia tộc kia mấy cái tỉ muội mà chậm chễ đi trước tứ phương hành trình, liền hận đến nghiến răng. Nghiến lợi, nếu không phải các nàng nàng gì đến nỗi đến bây giờ mới biết được riêng nhi mất tích tin tức kia ca ca còn thất thần làm gì còn không chạy nhanh đi xác nhận một chút người khác không biết linh Dực cùng linh vô nhai không nói xong nói chỉ chính là cái gì chính là làm linh gia nhị phòng thành viên trung tâm linh vận tự nhiên là rõ ràng không nghĩ tới bọn họ bên này còn không có xuất phát linh vô nhai liền thu được hoa ra tin phụ tử, nữ ba người xem xong mặt trên tự Lập tức đặt ở ánh nến thượng đốt Lúc sau, sáu mục tương đối Chầm mặc xuống dưới Không biết qua bao lâu Linh vô nhai mới nhẹ nhàng thở dài Xem ra, nên tới Vẫn là muốn tới diên nhi nha đầu này Trời sinh chính là mệnh khổ a, Như thế nào cái gì rơi bẩn sự đều có thể rơi xuống trên người nàng đâu Linh vận nhìn đến tờ giấy kia ba chữ Nhìn không được hít ngược một Hơi khí lạnh Người này, có phải hay không? có phải hay không chính là bị mặc ra trục xuất ra tộc người kia linh dực gật đầu không sai đồng thời nàng vẫn là hồng tà cùng độc quỷ sư muội cùng đồ đệ hiện giờ nàng nơi cái kia phương vị là long khôn hang ổ bị hủy lúc sau bọn họ lại dựng lên không kia không phải dựng lên đó là vốn di liền tồn tại trên thực tế long khôn cái gọi là hang ổ rất có khả năng chính là cái thủ thuật che mắt nơi đó mới là chân chính cứ điểm Linh vật tưởng tượng đến bất dạ thành hủy diệt Tâm đột nhiên nắm khởi Kia, kia diên Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm Nói xong, liền oán hận dập chân Cái này nha đầu chết tiệt kia Liền không biết thu liếm một chút Làm gì như vậy cao điệu Hiện tại hảo đi Ngươi người khác như thế nào cũng nghiên cứu không ra đồ vật Ngươi thoáng động một chút liền ra tới Nhân ra như thế nào có thể không đem ngươi coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Không tìm ngươi tìm ai à. Xong rồi, xong rồi, cái này nhưng xong rồi, kia địa phương trước kia đều bị xưng là... Quỷ vực, quỷ vực là địa phương nào? Có tới vô đi á? Nghe nói kia phụ cận hải vực liền chỉ điều đều không có, trong nước biển đồ vật căn bản là không thể ăn, đại đa số không phải biến dị chính là đựng kịch độc, chúng ta riêng nhi trình độ như vậy thứ, này, này không phải chịu chết là cái gì? Nói nói, nước mắt liền đổ rào rào lăn xuống xuống dưới, trong thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi. Các ngươi nói ta diên nhi như thế nào liền như vậy khổ a, thật vất vả tìm được đường. Sống trong chỗ chết, còn không có xuyến khẩu khí đâu, như thế rất tốt, lại rơi vào ổ cướp. Cha, chúng ta không thể mặc kệ, cần thiết nếu muốn biện pháp đem nàng cấp cứu ra, ta còn không có nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng đâu, nàng nếu là liền như vậy đã chết, ta, ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Linh Vô Nhai cũng thực sốt ruột. Nhưng hắn rốt cuộc so linh diên chấn tĩnh, cũng may mà những lời này không có làm trò tộc nhân mặt nói, chỉ có bọn họ cha con ba. Người, cũng liền không cần như vậy khẩn trương. Yên tâm đi, chúng ta đều đã khẩn trương thành cái dạng này, kia hoa ra cùng mặc ra không phải càng sốt ruột. Chính là bọn họ không những không có gì đại động tác, ngược lại còn có thời gian cho chúng ta truyền tin, này thuyết minh cái gì. Mọi người đều là người thông minh, cũng đều biết hoa ra cùng mặc ra quan hệ. Lúc này chỉ cần hơi chút động động đầu óc, liền minh bạch. Đó chính là nói, diên nhi hiện tại không có việc. Gì? Hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế. Linh vô nhai vuốt ve cằm, trước mắt chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Rốt cuộc diên nhi thân phận thực không đơn giản, nàng như vậy đại khó đều tránh thoát đi. Lần này tất nhiên cũng có thể gặp giữ hóa lành. Linh dực thật mạnh thở dài, vẻ mặt cô đơn, Linh vẫn thấy thế, tê tê bờ vai của hắn, ca. Ngươi không sao chứ? Có thể không có việc gì sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mấy năm nay liền cùng nằm mơ giống nhau? Diên Nhi trưởng. Thành, biến hóa, mau làm ta trở tay không kịp. Ngươi nói, ai có thể tưởng tượng đến, năm đó cái kia đáng thương hề hề xấu nha đầu, sẽ giống như nay như vậy thân phận cùng địa vị đâu? Linh vật nghe xong, sững sốt một chút, một cái tát chuột ở linh dực trên vai, "Làm gì a? Em đẹp để cái này." Diên Nhi hiện giờ thân phận cùng địa vị làm sao vậy? Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, nàng cũng là chúng ta linh gia người, là chúng ta muội muội, ta quản nàng là cái gì thân phận tới. Rồi ta nơi này, ta chính là tỷ, nàng chính là muội. Muội Nhi à, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy này thân phận thay đổi có điểm mau." Linh Diên ném cái xem thường cho hắn, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, Linh Vô Nhai không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nhìn chính mình một đôi nhi nữ muốn nói lại thôi, Linh Nhiên buồn bực, "Cha à, ngươi này lại là sao tích? Ngươi, các ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi chân chính muội muội ở ở nơi nào?" Quả nhiên, cái này Để tài nhắc tới, hai anh em lập tức chiều hắn nhìn lại đây, "Cha, ngươi biết?" Linh Vô Nhai cười khổ một tiếng, "Ta sao có thể sẽ biết, nếu không phải Diên Nhi nói?" Chúng ta căn bản là không biết này trung gian còn có như vậy một chuyện, hiện tại này binh hoang mã loạn, lại nơi nào tìm A. huống chi, tứ phương đại lục đã hủy thành dáng vẻ kia, ngay cả lệ hồng đào tên hốn đàn kia cũng đã. Phi, cái kia lão vương bác, xứng đáng hắn đoạn tử tuyệt tôn, xứng đáng người nhà của hắn. Một cái so một cái thảm, đây đều là bao ứng, ta tưởng tượng đến nàng thế nhưng đối mội mội còn có như vậy tâm tư. Ta này hòa khí liền có có có hướng lên trên trướng, diên nhi này nha đầu chết tiệt kia cũng thật là, loại nhân cha này như thế nào không để lại cho ta tới thu thập. Ngươi nha đầu này, nói bậy cái gì đâu, đây là ngươi nên nói nói sao, nữ hải tử ra ra, để ý gả không ra. Linh dược bị nhà mình muội tử biêu hãn hoảng sợ, nghĩ cô nàng này mấy năm nay trướng nhất. Hung mãnh chính là cái này tính tình, cũng không biết cái kia tiểu tử là như thế nào chịu, này... Này quán đến không biên đây là. Gả không ra liền gả không ra. Ta còn nhạc cả đời gả không ra đâu. Cả đời ăn và các ngươi. Các ngươi muốn dưỡng ta cả đời. Linh vận vẻ mặt khinh thường. Không hề có nhìn ra chút hận gả biểu tình. Cái này làm cho Linh vô nhai phụ tử rất là bất đắc dĩ. Đứa con gái này. Bọn họ là thật sự không có biện pháp. Mỗi lần nhắc tới hôn sự. Nha đầu này luôn là. Lấy hắn cái này ca ca còn chưa thành thân. Muội muội không nóng nảy linh tinh nói qua loa lấy lệ bọn họ, thời gian dài, bọn họ cũng liền mệt, thôi, dù sao hiện giờ tình huống này cũng không thích hợp thành hôn, trước làm nàng như vậy hỗn đi. Cha, ngài trước đem nói rõ ràng, ngài đột nhiên hỏi tới, chẳng lẽ là có muội muội tin tức? Mỗi lần nhắc tới cái này, linh vô nhai trong lòng chính là đau xót. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, tứ phương đại lục hủy thành dáng vẻ kia, cho dù có manh mối hiện giờ cũng bị hủy không sai biệt lắm, nơi nào còn có thể tìm được. Chuyện này các ngươi mẫu thân còn không biết, nhưng ngàn vạn đừng. Cha, chúng ta còn không có như vậy ngốc, biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, bất quá, chuyện này ta nương sớm muộn gì sẽ biết, ngài cần phải tùy thời làm tốt tư tưởng chuẩn bị mới hảo. Linh Vô Nhai không có tiếp bọn họ nói cha, ngược lại đối năm đó sự canh cánh trong lòng, các ngươi nói, nhà chúng ta Lão Tam, như thế nào sẽ cùng Diên Nhi treo lên câu? Đây cũng là hắn biết được chân tướng lúc sau, vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Nghe nói, Diên Nhi mẹ đẻ ở sinh nàng thời điểm, khó sinh đã chết, nuôi nấng nàng lớn lên, là trong phủ mặt một cái khác di nương, ta đã phái người đi tra xét, đáng tiếc cái kia di nương mấy năm trước đã bệnh đã chết. Nói cách khác, chúng ta hiện tại sở hữu manh mối đều gián đoạn, căn bản là không thể nào tra khởi. Linh rực khẽ, Nhíu mày, kia, cái kia gì nương xác nhận sinh dưỡng quá sao? Linh vô nhai gật đầu, xác thật sinh cũng xác thật là khó sinh chết. Lệ Hồng Đào như thế nào cũng dính hoàng thất biên, cũng xác thật có thái y. Bà đỡ ở lúc ấy đi trước khang thân vương phủ, cái này đều là có ký lục. Nếu là cái dạng này lời nói, đó chính là nói, từ cái này thiết thất mang thai thời điểm. Lệ Hồng Đào cũng đã kế hoạch muốn đem chính mình hải tử cùng ta nương sinh hải tử, đánh cháo. Linh vô nhai, sửng sốt một chút, có lẽ, cũng không phải không có khả năng. Linh rực tiếp theo tự hỏi, như vậy cha, vấn đề mau chốt tới, lúc trước lệ hồng đào đem muội muội ôm đi lúc sau, ta nương bên người cũng không có xuất hiện hài tử, có thể hay không nảy dựa tồn tại loại thứ ba khả năng. Linh vận ánh mắt chật lé, có một chút đứng lên, ca ca ý tứ là, có người sáng sớm liền theo dõi nhà chúng ta, nhưng là lại không biết lệ hồng đào kế hoạch, Có lẽ lệ hồng đào đem chính mình hài tử, đưa đến ta nương bên người, chẳng qua bị kẻ thứ ba người cướp đi. Mà lệ hồng đào bên kia, cũng đồng dạng như thế. Linh dực nhíu mày, không đúng, nếu lệ hồng đào bên kia đối phương cũng là làm như vậy, kia vì cái gì còn muốn đem riêng nhi đặt ở lệ ra. Lời nói đến nơi đây, hắn đột nhiên dừng một chút, lệ hồng đào cái kia thiết thất, sinh cũng là nữ nhi sao. Nàng cùng nhà chúng ta lão tam là ở cùng một ngày sinh. Linh vô nhai lắc đầu. Bên kia hải tử so nhà chúng ta hơn Thiên, thật là nữ hải nhi. Linh rực giơ tay búng tay một cái. Cha, như vậy liền minh bạch rất nhiều. Chỉ sợ lệ hồng đào vốn di chính là buôn nhà chúng ta lão tam tới. Mà hắn cũng đích xác đổi đi rồi lão tam. Đến nỗi lão tam vì cái gì sẽ biến thành riêng nhi. Tất nhiên là ở trên đường bị người khác đã đánh cháo. Linh dực như vậy một thiết tưởng. Linh vận cùng Linh vô nhai đồng thời trừng lớn mắt, hiển nhiên cũng cho rằng như vậy khả năng tính càng thêm tiếp cận với sự thật. Bất quá, thì tính sao giải thích, nhà bọn họ lão tam cùng lệ hồng đào gia hải tử đi nơi nào đâu. Kia hai cái nữ hoa hoa, là bị đối phương mang đi. Rất có cái này khả năng. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Linh vận sờ sờ cái mũi, thở dài. Làm như vậy lý do rất nhiều a nói không chừng là nhà chúng ta hoặc là lệ gia kẻ thù. Muốn tra tấn chúng ta hai nhà người bái, nói không chừng a này phía sau màn người đã chết, nhà của chúng ta tam nhi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tìm được, Linh vận nói, làm Linh ra phụ tử đồng thời trầm mặc xuống dưới, trên thực tế, bọn họ làm sao không có nghĩ tới cái này khả năng tính, chỉ là không muốn đi tưởng thôi. Cùng lúc đó, mặc ra cấm địa, mặc uyên sốt ruột tới tơi lui lui đi tranh. Thường thường ngẩn đầu xem một cái ngồi ở án thứ trước vùi đầu phê chữa mật văn đại ca, vẻ mặt khó chịu, cố tình lại không thể mở miệng nói chuyện, cấp hắn cổ họng đều phải bốc hòa, cũng không biết có phải hay không hắn ánh. Mắt quá cực nóng, cực nóng đến làm người kia tưởng không xem nhẹ đều khó nông nỗi, rốt cuộc, ở hắn thứ một trăm linh một lần nhìn về phía nhà mình lão ca thời điểm, án thứ trước cái kia không ngừng phóng thích giả khí lạnh chúa tệ giả, lúc này mới đại phát từ bi đã mở miệng. Có chuyện liền nói, mặc uyên có một chút nhảy đến nhà mình lão ca trước mặt, song trưởng chống đỡ cái bàn, vẻ mặt nôn nóng nhìn hắn. Ca à, ta thân đại ca, tam nhi tứ nhi ruột thịt ca ca uy, ngươi hai. Cái muội tử hiện giờ tất cả đều mất tích, ngươi chẳng lẽ liền một chút không nóng này. Mặc hàng y cái kia nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên chính mình đã trở lại, nàng này vừa đi nhưng khen ngược, cái kia hồng mị nhi trực tiếp đem hải đảo ẩn thân. Hiện tại chúng ta nhìn không tới, ngay cả phương vị cũng không hảo khống chế, quỷ vực phụ cận chúng ta xoay cái biến, ngay cả hải đảo chung quanh kia một tảng lớn màu đen khu vực, cũng đã không có, không có tham chiếu vật, chúng ta, thượng nơi nào tìm bọn họ đi. Mặc Ngân cũng không ngẩn đầu lên tiếp tục cầm màu son bút phê chữa những cái đó mật chết, các nàng không có việc gì, Ngươi như thế nào biết các nàng không có việc gì, cái kia hải đảo có bao nhiêu nguy hiểm. Ngài không phải sáng sớm liền biết. Mặc ngân ngòi bút một đốn, nhẹ nhàng thở dài. Là, ta là biết, nhưng là ta cũng biết. Ngươi cái kia tứ muội cùng người bình thường không giống nhau. Nàng có tùy thân không gian. Gặp nguy hiểm nàng sẽ tự giác làm ra phản ứng. Chẳng sợ thực lực của nàng thấp kém. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Liền tính là có không gian lại như thế nào. Hải đảo toàn bộ bị che chắn. Các nàng cũng ra không được a mạc Ngân nháy mắt cảm thấy Mặc Nguyên tiểu tử này chính là bọn họ ra dị loại, hắn đầu óc liền sẽ không xoay quanh. Nàng có không gian, có thể nắm giữ đến chúng ta nắm giữ không đến tin tức, cứ như vậy, minh bạch. mạc uyên sửng sốt một chút, tiếp theo không? Thể tưởng tượng ngẩn đầu lên, đại ca, nguy hiểm như vậy sự, ngươi như thế nào có thể làm muội muội đi làm đâu? Ta không có làm nàng đi làm, bất quá ở như vậy dưới tình huống. Dựa vào riêng nhi cá tính cùng thông minh kính nhi, phàm là nàng có một chút đầu óc, đều sẽ không bỏ qua hảo hảo điều tra, ta lặp lại lần nữa, lần này nàng đột nhiên xông tới, là cái ngoài ý muốn, là cái ai cũng không có dự kiến đến ngoài ý muốn. Tuy rằng chúng ta đã bố trí đi xuống, hủy diệt bọn họ, dấu vết, nhưng chuyện này khó bảo toàn sẽ không bị Hồng Mị Nhi lấy mặt khác con đường truyền ra đi, chúng ta hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện chính là... Cái này hồng Mị nhi tạm thời còn không biết duyên nhi các nàng thân Phật. Chờ một chút, chỉ cần lại chờ mấy tháng, chờ thêm này mấy tháng, bọn họ sẽ không bao giờ nữa yêu cầu lo lắng hai cái tiểu gia hòa an nguy. Cho nên đại ca cảm thấy cục đá đảo bị phong bế, cũng không hẳn vậy là chuyện xấu. Mặc ngân mím môi, không có. Trả lời, nhưng dáng vẻ kia, làm mặc uyên tâm càng thêm bất an. Kia chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm, tiếp tục chờ sao. Tiếp tục chờ đi, ngươi tùy thời chú ý linh hồn thạch, chỉ cần các nàng linh hồn thạch không có chuyện, chúng ta tạm thời liền án binh bất động, mắt thấy Mạc Nguyên vẫn là không yên tâm, Mạc Ngân có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, ta biết ngươi thực lo lắng các nàng, ta cũng thực lo lắng, chính là ngươi phải biết rằng, tương lai mặc ra hay không có thể. Xuất thế, chúng ta cha mẹ có thể hay không đủ cứu đến ra tới, chúng ta dựa vào chỉ có các nàng hai chị em, ngươi ta liền tính lại cường cũng vô dụng. Nên trải qua giai đoạn, bọn họ cần thiết phải trải qua. Nguyên bản dựa theo chúng ta kế hoạch, là ở các nàng 16 tuổi sinh nhật thời điểm lại đem các nàng mang về. Nhưng nếu các nàng trước tiên đã trở lại, cần gì phải câu nệ với kế hoạch đâu. Làm các nàng trước tiên tiến vào tác chiến trạng thái, cũng không có gì không. Tốt, ngươi nói đi. Mặc uyên hừ một tiếng, vẻ mặt buồn bực ngồi xuống, thật lâu sau lúc sau, mới ngẩn đầu nhìn về phía chính mình kaka. Cho nên nói, kia nha đầu có thể có được tùy thân không gian, căn bản là không phải trùng hợp, mà là các ngươi trước đó liền an bài hảo. Mặc ngân cao thâm khó đoán nhìn hắn một cái, mặc kệ là bởi vì cái gì, liền diên nhi có được không gian này một chuyện, sẽ trở thành chúng ta mặc ra vĩnh cửu bí mật, chứ bỏ ngươi ta huynh muội mấy cái. Ở ngoài, người ngoài là không thể hiểu hết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, riêng nhi là chúng ta toàn bộ mặc ra hy vọng là được, tương lai có một ngày. Chẳng sợ chúng ta đều đã chết, cũng cần thiết bảo đảm diên nhi tồn tại, bởi vì, chỉ có nàng ở, chúng ta mặc ra mới có thể tồn tại. Nói đến máu chốt chỗ, Mạc Nguyên cũng kinh ngạc, ca, này, đây là thật sự, tự nhiên là thật, còn có, diên nhi có thể bị không gian nhận chủ, đều không phải là là chúng ta cố tình vì này, mà là nàng có. Cái kia mệnh số, cái này không gian là lão tổ tông năm đó phân cách ra tới một bộ phật. Tóm lại quá trình rất là phức tạp, Diên Nhi có thể bị thừa nhận, đó là nàng chính mình tạo hóa, mà cũng nguyên nhân chính là vì thế, nàng mới là chúng ta thần nữ tộc thừa nhận thứ sáu đại thần nữ. Mặc Nguyên hít ngược một, hơi khí lạnh, thứ sáu đại thần nữ. Kia ca ca ý tứ là, một khi Diên Nhi lần này thành công, nàng liền phải trở về kế thừa thần nữ y ba. Mặc Ngân gật đầu, Mặc Nguyên cái. Này không bình tĩnh, kia chẳng phải là nói. Vệ giới nếu muốn cùng muội muội lại cùng nhau, liền phải ở rể. Mặc ngân nghe ngôn, ha hả một tiếng, như thế nào? Chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta còn ủy khuất hắn không thành. Ở hắn xem ra, nhà bọn họ muội tử gà cho nàng, mới là ủy khuất đâu. Bọn họ còn không có ghét bỏ hắn suốt thân kém đâu. Hắn có cái gì tư cách ghét bỏ nhà bọn họ riêng nhi? Ngay cả cái này ở rể cơ hội, cũng không phải ai đều có thể bài thượng. Mặc nguyên đại não, Đình trệ một chút, ngốc ngốc quay đầu, kia, kia nhà chúng ta tam nhi phải gả nhập long ra. Mặc ngân ánh mắt đột nhiên gian một ruệ, ngươi cho rằng hiện giờ long ra, còn có tư cách này. Mặc Uyên khinh thường bĩu môi, phi, không có thể diệt bọn hắn liền tính không tồi, còn vọng tưởng lấy chúng ta mặc ra người. Bọn họ nằm mơ, Kaka ý tứ, hắn xem như nghe minh bạch, xem ra lúc này đây, long ra muốn hoàn toàn chơi xong rồi không có bọn họ mặc ra chống đỡ khắp đế quốc, nơi nào luôn đến bọn họ long ra ở chỗ này nhảy nhót, lập tức hại thượng trăm triệu điều mạng người, hiện giờ còn đang ở hướng bất quy lộ thượng mang, còn tưởng tòa hùng đế quốc giang sơn, nhưng còn không phải là nằm mơ sao? Ha ha, xem ra lão đại là thật sự yếu quyết định phản kích như vậy cũng khá tốt, lão tử đã sớm chịu đủ rồi như vậy nghẹn khuất nhật tử, chờ đến bọn họ cha mẹ trở về, nơi nào còn có bọn họ long ra chuyện gì? Long đế quốc long, chỉ cũng không phải là bọn họ. Cái này họ long gia tộc, mà là bọn họ phụ thân. Đương nhiên, vì càng thêm rõ ràng dò số, nói vậy không lâu tương lai, cái này long đế quốc long, cũng muốn thay đổi triều đại. để cập phụ thân, hai anh em ánh mắt đột nhiên gian buồn bã, tính tính toán, bọn họ có bao nhiêu lâu không có gặp qua cái kia lão đông tây, cũng không biết hắn ở bên kia quá có được không, còn có bọn họ mẫu thân xem ra, Có một số việc tiết tấu, thật sự phải nắm chặt chào nhanh, những cái đó động chúng. Ta, hảo hảo chờ đợi bọn họ huynh mỗi bốn người trả thù đi. Ánh mắt lại chuyển hướng cục đá đảo, trải qua chú đáo chặt chẽ kế hoạch cùng bố khống, Linh Diên cùng công tử diễn thành công ở nhờ Hồng Mỹ Nhi lực lượng, tiến vào hải đảo phía dưới thật lớn biến dị căn cứ. Bởi vì căn cứ đại môn chỉ có Hồng Mỹ Nhi có thể mở ra, này đây ở nàng sau khi rời khỏi, nơi này trong phút chốc bị phong bế lên. Cứ như vậy, cũng liền cho hai chị em càng tốt tham quan cơ hội. Căn cứ này một đường, đi xuống, suốt 18 tầng, có điểm cùng loại 18 tầng địa ngục ý tứ. Hơn nữa mỗi một tầng giam giữ biến dị thú đều không giống nhau, nhưng chúng nó điểm giống nhau chính là xấu xí, hung tàn, hơn nữa đựng rất cao vai nguyên. Điểm này, Linh duyên đã lấy bọn họ mau tiến hành xét nghiệm, nàng cơ hồ vô pháp tưởng tượng mấy thứ này nếu là chảy vào long đế quốc. Này phiến đại lục diệt vong tốc độ Có lẽ so tứ phương đại lục còn muốn mau Như thế xem ra Cái kia cái gì dâm Thú chỉ là bọn hắn thủ thuật che mắt Linh Diên khắp nơi chuyển động một vòng Như suy tư gì vuốt cằm Thủ thuật che mắt Ngươi là nói Bọn họ cố ý đem dâm thú đẩy ra đi Hấp dẫn chúng ta lực chú ý Mà bọn họ chính yếu mục tiêu Là nơi này Linh Diên gật đầu Đầu tiên Cái này dâm thú truyền bá tốc độ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nhanh như vậy, hơn nữa thực lực quá yếu, cơ hồ mỗi bị thả ra đi, đều có thể bị chúng ta người treo cổ. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, bọn họ thả ra đi dâm thú, có mấy chỉ là tồn tại trở về, còn có những cái đó người mang thai, bởi vì có tang thi đáng sợ giáo huấn, Các nàng một khi xác định chính mình bị cảm nhiễm, trên cơ bản không cần người khác động thủ, chính mình liền đem chính mình cho giải. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, chân chính sinh hạ tới thú nhân, nhưng có công tử diễn như vậy một tự hỏi, ánh mắt đột nhiên gian vui vẻ, cho nên, diên nhi ý tứ là, này đó dâm thú, căn bản là lừa gạt. Người, linh diên xua xua tay, cũng không thể nói như vậy, này đó dâm thú vẫn là có nhất định tác dụng, chẳng qua chúng ta đối kháng tang thi lâu như vậy, đều tích lũy nhất định kinh nghiệm, đối thượng chúng ta, thực lực cũng thật là quá yếu. Hơn nữa dâm thú là không có tự hỏi năng lực, bọn họ nói là dâm thú, trên thực tế chính là nhân loại biến dị loại, có thể phát huy ra tới năng lực cũng là có cực hạn tính, bởi vì đại bộ phận chịu cảm nhiễm đều là người thường, liền. Tính này giữa có tu luyện giả bị cảm nhiễm thực lực so với người bình thường cường hãn, phàm là bọn họ có một đinh điểm ý thức, liền sẽ tự mình kết thúc, một khi không kịp, thành dâm thú, cũng không sao, có rất nhiều người muốn hiểu biết bọn họ mệnh. Nói đến nói đi, mặc kệ là tang thi vẫn là dâm thú, đều là một hồi nhân loại chính mình cho nhau tàn sát, được lợi giả đều là sau lưng người. Nhưng là, tại đây 18 tầng trong địa ngục đồ vật, đã có thể thật sự không thể dùng nguy hiểm tới hình dung. Địa ngục khuyển, báo, hổ, sư, lang, tang thi cá sấu, tang thi mãng từ từ, này đó động vật không có biến dị phía trước tồn tại chính là đáng sợ, huống chi là biến dị lúc sau. Kẻ hèn giỏi bó chiều Đã làm cho bọn họ kiến thức tới rồi này đó Biến dị thú đáng sợ Một khi nơi này ra thú thả ra đi Này phiến đại lục nơi nào còn có ngày yên tĩnh Đáng nói Chỉ sợ nếu không bao lâu Tận thế đều có thể đủ tới tỷ ngươi nói Một cái hồng mị nhi là có thể Có như vậy đại năng lực Còn có liền tính hơn nữa nàng sư phó cùng sư huynh Ta cũng cảm thấy làm không được lớn như vậy Quy mô công trình nơi này Còn không khác thêm bên ngoài hải dương biến dị sinh vật Cái này nghiên cứu Ít nhất muốn đi phía trước truy 10 năm đến 20 năm Công tử diễn nhìn quanh bốn phía Ánh mắt càng ngày càng thâm Ngươi nói rất đúng Có thể ở kẻ hèn một cái tiểu đảo phía dưới Kiến tạo ra như vậy dài đến 18 tầng ngầm căn cứ Đích xác Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành Nói không chừng phía trước phá hủy cái kia Căn cứ căn bản là không phải chân chính xào huyệt Mà nơi này mới là bọn họ chân chính nghiên cứu mà. Như vậy vấn đề tới, nếu Hồng Mỹ Nhi không có năng lực này, kia lại là ai ở sau lưng nâng đỡ bọn họ đâu. Hai chị em trao đổi một cái ánh mắt, đều từ chính mình đáy mắt thấy được nồng đậm u sầu. Linh Diên nhấp môi trầm ngâm một lát, tỷ ngươi nói chúng ta đem mấy thứ này đều thu đi, sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Ngươi sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đây là không cần sự thật. Chứ bỏ không gian người sở hữu có thể có năng lực này ngoại Ai cũng không nghĩ ra được sẽ có ai có lớn như vậy bản lĩnh Có thể lặng yên không một tiếng động đem này đó biến dị giả đều rời đi đi Mấy ngày nay theo dõi Hồng Mỹ Nhi thường thường sẽ chiều chung quanh xem Rõ ràng là cảm giác có người nhìn chầm chầm nàng Lừa lừa nàng lại không cảm giác được đối phương tồn tại Nhưng một khi Linh Diên đem mấy thứ này mang đi Kia hậu quả liền không giống nhau Bọn họ sẽ ở trước tiên nghĩ đến không gian kia làm sao bây giờ, Linh Diên có chút đau đầu, chúng ta thật vất vả tiến vào, nếu là cái gì đều không làm, có phải hay không quá nghẹn khuất. Công tử diễn che lại hắc lại lớn lên hành lang dài tả hữu quan khán, những cái đó biến dị thú nhìn đến nàng, sôi nổi mắng miệng răng nanh phát ra hung ác gầm rú, lại xem bọn họ máu đen rơi đáng ghê tởm sắc mặt, liền. Giác dịch già dày bắt đầu quay cuồng, bằng không. Chúng ta bất động dùng toàn bộ, mỗi một loại biến dị thú, mang đi một bộ phận nhỏ. Linh Diên ở sau khi tự hỏi, lớn mật hà quyết định, công tử diễn đối cái này đề nghị nhưng thật ra không có gì phản đối, chỉ là, ngươi mang đi chúng nó, là muốn làm cái gì? Nghiên cứu, vẫn là đầu uy ngươi Linh Đằng. Trước đêm mấy thứ này lộng tới không gian lại nói, được đến công tử diễn nhận đồng lúc sau, Linh Diên không hề do dự, từ tầng. Thứ nhất bắt đầu chọn lựa, một đường đi xuống, phàm là tay nàng chạm vào, hết thảy đều bị thu vào không gian, mỗi một loại biến dị thú thu vào hai chỉ, chờ hai người lại tiến vào không gian thời điểm, bị trước mắt chấn động một màn khiếp sợ. Này đó biến dị thú cùng biến dị người, tang thi đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lại xấu lại xú, ghê tởm, chúng nó hình thể khổng lồ, suốt ba sáu chỉ, đem to như vậy không gian tắc tràn đầy, làm không gian chủ nhân, này đó thú tự. Nhiên sẽ không đối Linh Diên động thủ, chính là nhìn đến công tử diễn như vậy cái đại người sống lúc sau, lại từng con như đánh thuốc kích thích giống nhau chiều nàng nhào tới. Công tử diễn cả kinh, Linh Diên lập tức hướng tới băng cánh hô to, mau đem chúng nó không chế được. Tiểu băng cánh vẻ mặt buồn bực từ giữa không chung dần hiện ra tới, theo một cái thật lớn màu lam chú ngữ từ trên trời giáng xuống, phách về phía những cái đó cuồng loạn biến dị thú sau, không gian dần. Dần liền an tính xuống dưới, này đó biến dị thú cũng từng con an tính xuống dưới, mềm liệt trên mặt đất, le lưỡi le lưỡi, phun tin tử phun tin tử, sống yên ổn đến không được. Chủ nhân, đều nói cho ngươi như thế nào sử dụng chú ngữ, ngươi như thế nào vẫn là sẽ không a Linh riêng ngượng ngùm gái gái đầu, này không phải tới rồi thời khắc mấu chốt, quên mất sao, này vạn nhất niệm sai rồi, chẳng phải là chậm chế sự, may mắn có ngươi, thân ái, vất vả lạp. Nói, không quên đem nó, kéo vào trong lòng ngực Hảo hảo thân mật một phen Tiểu băng cánh cái đuôi nhếch lên Mềm mại chụp đánh ở nàng mu bàn tay thượng Tìm một cái phi thường thích ý tư thế Nằm xuống, sau Không chút để ý nâng lên móng vuốt Chỉ chỉ những cái đó xấu đồ vật nhóm ngươi này một loại tuyển hai chỉ Là tính toán làm cái gì sao Linh riêng dơ tay búng tay một cái Đây là tự nhiên Đi, chúng ta trước đem một nửa ném vào trong hồ Này đó biến dị thú có thể so bên ngoài những cái. Đó biến dị người cấp bậc cao nhiều, 18 chỉ, thực lực trình tự bất bình, mạnh nhất đã đạt tới thanh dai, tuyệt đối có thể hảo hảo cho nó bổ một bổ. Chủ tớ hai bên này nói xong, bên kia liền bắt đầu động thủ, kỳ thật đều là băng cánh động thủ, người nào đó phụ trách chỉ huy. Tiểu băng cánh làm huyền băng không gian hộ pháp, có được không gian tuyệt đối năng lực chỉ huy, bên này tay một lóng tay, theo một đạo màu lam độ cung, Đối chỉ đối tượng liền sẽ thình thịch một Tiếng rơi vào hồ nước 18 cái chủng loại Bất quá 5 phút thời gian Liền toàn bộ xử lý xong Theo này đó thú rơi vào hồ nước Linh Diên lo lắng nhìn mắt băng cánh Này Linh đằng không phải ngủ say Nó có thể cảm giác đến sao Băng cánh mắt trợn trắng nhi Đang muốn nói chuyện Bị này đó biến dị thú lăn lộn lộn xộn một mảnh trong hồ nước Đột nhiên vươn vô số căn đằng chân Cuốn con mũi một cái chớp mắt liền kéo vào hồ nước, bất quá chớp mắt công phu mặt hồ liền khôi phục bình tĩnh, mà những cái đó bị ô nhiễm màu đen thủy chất cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ được đến tinh lọc. Linh Diên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, hảo thần kỳ à? đó là đương nhiên, theo ngươi không gian cấp bậc càng cao, nơi này đoạn số cũng sẽ không ngừng mà bò lên. Diên Nhi, ngươi mau xem. đột nhiên, công tử diễn một tiếng kêu to. Linh diên theo tay nàng chỉ hướng bầu trời vừa thấy, lần thứ hai sửng sốt, chỉ thấy không gian trên. Bầu trời, bỗng dưng xuất hiện từng hàng rõ ràng tự thể, mà này đó tự thể nội dung, thình linh nhằm vào chính là vừa mới bị keo xuống nước kia 18 đầu biến dị thú. Nội dung bao dung này đó biến dị thú trong cơ thể các loại gen, độc tố, thậm chí nghiên cứu khi phối phương, này tinh chuẩn trình độ, đạt tới chữa bệnh không gian xưa nay chưa từng có độ cao, Xem Linh diên trừng lớn đôi mắt, không khép miệng được. Ông trời, nàng cũng chính là nghi nghĩ, nơi nào nghĩ đến, cái. Này Linh Đằng thật sự đem số liệu cho nàng. Không sai, ở bên ngoài thời điểm, nàng ở quyết định đem mấy thứ này ném cho Linh Đằng đồng thời. Kỳ thật cũng là muốn biết này đó quái vật trên người mang theo Pfizer cùng tiến hóa quá trình. Đương nhiên, cái này yêu cầu nàng nghiên cứu, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, theo Linh Đằng hấp thu. Thế nhưng đại sinh động báo cho nàng muốn biết hết thảy Băng cánh, mau, mau đem dư lại những cái đó cũng đều đưa vào đi. Vô dụng, có như vậy quan trọng số liệu, nơi nào còn cần nàng lại nghiên cứu a Linh Diên cùng công tử diễn đồng thời móc ra giấy cùng bút, đối với không chung số liệu liền bắt đầu sao lên. Băng cánh cũng biết này đó số liệu đối chủ nhân tầm quan trọng, lập tức không khách khí đem còn lại những cái đó đồ ăn, đưa đến Linh đằng trong miệng. Hai người sao xong lúc sau, lam hồ bên kia cũng khôi phục bình tĩnh, băng cánh nhìn mắt bình tĩnh hồ nước, đối Linh Diên nói, Linh đằng lần, này ăn thực no, đi xuống tiêu hóa, Linh Diên gật gật đầu, giơ giơ lên trong tay số liệu, đi thôi, chúng ta cũng nên hảo hảo nghiên cứu này đó số liệu, có nhất hoàn chỉnh số liệu, như vậy nghiên cứu ra càng cụ nhằm vào dược vật tơi khắc chế, một chút đều không khó, mà nàng mục tiêu, còn không ngừng là như thế, Từ số liệu thượng xem, này đó biến dị thú nhưng cùng bên ngoài những cái đó tang thi không giống nhau, ngược lại cùng dâm thù giống nhau, đều đã chịu nhân loại khống chế. Đúng vậy, chúng nó đều đều thuộc về nhưng khống tính, sở hữu không ổn định nhân tố đều ở nhưng khống chế trong phạm vi. Một khi sau lưng người hạ phóng ra mệnh lệnh, này đó biến dị thú liền sẽ hướng tới đã định mục tiêu công kích. Mà nàng sợ phải làm, chính là đem đối phương nhưng khống mệnh lệnh hủy diệt. Một lần nữa hạ trí thuộc về nàng mệnh lệnh Kể từ đó Không có nàng mệnh lệnh Này đó biến dị thú đem sẽ không vì bọn họ sử dụng Cứ như vậy Là có thể sát đối phương Một cái trở tay không kịp Công tử diễn nghe song linh riêng kế hoạch Lập tức liền hưng phấn lên Thật tốt quá Nếu có thể thay đổi bọn họ DNA Vậy tương đương với bất chiến mà thắng Mau Nhìn xem ta yêu cầu làm cái gì Tỷ tỷ không cần làm cái gì Chúng ta không gian chính là cái gì đều có, máy phát điện, các loại dụng cụ thiết bị, cái gì cần có đều có, hiện tại ta mới phát hiện, ngươi đem mấy thứ này giao cho ta, là cỡ nào cỡ nào anh Minh A, ha ha ha, linh diên nhạc. Không điên chạy tơi chính mình phòng thí nghiệm nghiên cứu số liệu đi, công tử diễn đơn giản không có việc gì, cũng đi theo đi vào, thuận tiện đánh trợ thủ, nhô lên cao gian người vội túi bụi thời điểm. Không gian ngoại Hồng Mị Nhi gần nhất lại tổng cảm thấy tâm thần không yên, đặc biệt vô luận nàng thế nào, Ngọc Ngân ba người thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, lại vô tung tích, thậm chí ngay cả đãi ở bấy dập lăng tệ phong, thế nhưng cũng thần không biết quỷ không, hay biến mất. Này thật đúng là muốn tức chết nàng, nàng một bên vận dụng sở hữu lực lượng tìm kiếm những người này, một bên cũng muốn thường thường chú ý vệ giới tình hình. Nói lên vệ giới, Hồng Mị Nhi không thể không bội phục hắn, Chính là ở như vậy trong hoàn cảnh, hắn thế nhưng cũng có thể không ăn không uống nhắm mắt dưỡng tự, mỗi lần nàng qua đi, nhân ra liền mí mắt cũng chưa sốc lên quá, càng đừng nói cùng nàng nói chuyện, chẳng sợ nàng biết rõ hắn có thể nghe thấy. Nàng cũng bất đắc dĩ, đảo không phải nàng không nghĩ đối hắn thế nào, mà là, ở biết thân phận của hắn lúc sau, nàng lại không thể đối hắn thế nào, nếu ăn không đến trong miệng, cũng không thể phóng hắn rời đi. Hồng Mị Nhi buồn bực mười phần đối nhất hào động hạ hà cấm chế, mệnh lệnh mười cái cánh quân người trong coi ở nơi đó, liền chỉ ruồi bỏ cũng phi không đi vào. Nàng không biết chính là, ở nàng sau khi rời khỏi, nguyên bản nên đãi ở bấy dập lăng tệ phong, thế nhưng lặng yên. Không một tiếng động xuất hiện ở vệ giới bên người, uy, người đi rồi, người sao còn ở trang, chạy nhanh bồi ca trò chuyện, mấy ngày nay ca buồn đều sắp chết rồi. Vệ giới chậm rãi mở mắt ra, Không có gì cảm xúc quét hắn liếc mắt một cái, cha thế nào, cái gì thế nào, còn có thể thế nào. Ta cho ngươi nói, cái này đảo quỷ dị thực, những cái đó ta có thể đi địa phương, đều đi vào, không thể đi địa phương cũng đều đi vào. Bất quá ta cảm thấy cái này tiểu đảo cũng không như Chúng ta nhìn đến như vậy su với mặt ngoài, ngươi là không biết, hiện tại tiểu đảo bên ngoài sám xịt một mảnh, cùng chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Ta cảm thấy chúng ta lúc này đây a xem như đụng tới đối thủ. Nơi này là quỷ vực. Lăng tệ phong mánh gật đầu. Đúng vậy, chính là cái kia trong truyền thuyết quỷ vực. Đừng nói, tên này khởi thật đúng là hảo, tà môn thực. Thương thế của ngươi như thế nào? Không sai biệt lắm, bất quá nếu tạm. Thời ra không được, nơi này linh khí lại phá lệ sung túc, coi như tu luyện lại có gì phương. Lăng tệ phong bị chính mình nước miếng cấp sặc một chút. Không thể nào, ngươi sao như vậy trầm ổn đâu, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tức phụ vì ngươi, cũng đuổi tới nơi này tới. Thượng quan tức sắc mặt đột nhiên gian thay đổi, đột nhiên quay đầu, một phen nhéo lăng tê phong cổ áo, ngươi nói cái gì? Diên Nhi cũng tới. Là, đúng vậy, ngươi bị cái kia tiện nữ nhân bắt đi. Ta không biết a, liền trở về Phượng Trì Sơn trang đi hỏi, vừa nghe nói ngươi không trở về, Ngươi tức phụ liền cùng ta cùng nhau đến ngươi mất tích địa phương, sau lại nàng xác định ngươi phương hướng sau, liền cưỡi ngân long đuổi theo. Ngươi là không biết ngươi tức phụ cỡ nào máu lạnh, mang lên ta làm sao vậy. Thế nhưng lo chính mình bay đi, làm ra dưới mặt đất chạy nhanh muốn tắt thở ra không đuổi theo, may mắn sau lại gặp, còn không đợi hắn lại nhài xong, liền cảm thấy. Trung quanh không khí tựa hồ lập tức đông lạnh xuống dưới, đông lạnh đến hắn cái mũi một ngứa, Một cái hát xì liền như vậy đánh xuống dưới Bị vệ giới như vậy Lánh không đâu đâu một nhìn chầm chầm Lăng tệ phong cảm thấy chính mình Cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới Làm, làm gì a Ta, ta cũng không biết bắt ngươi chính là ai Cũng không biết mục đích địa chính là quỷ vực a Ngươi tức phụ không lương tâm a Nàng chính mình đi Nàng so với ta còn tới trước đâu Chờ ta ý thức được thời điểm Đã chập, chúng ta gần nhất liền Cùng nơi này người giao thượng thủ Nàng hiện tại thế nào? Vệ giới lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí tương đương trầm trọng. Nàng, nàng bị thương, còn có cùng nàng cùng nhau công tử diễn, Ngọc Ngân. Bọn họ ba người hẳn là bị nhốt ở cùng nhau, vốn dị chúng ta là ở bên nhau. Sau lại ta cảm thấy nhàm chán, liền đi ra ngoài, ở tới nơi này phía trước. Ta đi bọn họ phía trước sân động nhìn, có người trông giữ, hẳn là còn ở nơi đó đi, bị thương. Lăng tệ phong xem hắn đáy mắt hàn quang lấp lánh, thân mình run lên, bản năng dựa sau vài bước, là, là bị thương, bất quá ngươi tức phụ bản lĩnh như vậy đại, hẳn là, hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi nhìn xem ta, ta không cũng bị thương, hiện tại còn không phải tung tăng nhảy nhót. Vệ giới cảm thấy chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ bị cái này thiếu căn gân nhị sư huynh cấp tức chết, hắn đem linh riêng mang lại đây cũng liền thôi, thế nhưng còn, làm nàng bị thương. Làm nàng bị thương cũng liền thôi. Hắn thế nhưng liền quản đều không mang theo quản liền lo chính mình tiêu giao tự tại đi. Hiện tại càng không biết xấu hổ nói nhà nàng riêng nhi hẳn là không có việc gì. Đây là hẳn là vấn đề sao? Nghĩ đến đây, vệ giới rốt cuộc ngồi không yên. Hắn lưu loát đứng dậy, hướng cửa đi. Lăng tệ phong vừa thấy tình huống này, vội duỗi tay giữ chặt hắn. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Hồng Mỹ Nhi còn không biết ngươi tức phụ cùng. Ngươi quan hệ. Ngươi này vừa đi, không phải không đánh đa khai là cái gì? Vệ giới dùng sức ném rớt hắn tay, nàng có biết hay không, liên quan gì ta? Ta hiện tại nhớ thương chính là nàng được không? Mặt khác, cùng ta không quan hệ. Lăng Tế Phong lập tức bực, có một chút nhảy đến trước mặt hắn. Ngươi nói lời này quá không phụ trách nhiệm. Ngươi chẳng lẽ không rõ vì cái gì bất dạ thành nói diệt liền diệt? Vì cái gì cái kia mạnh linh sẽ tới phượng trì sơn trang? Nữ nhân này! đã bắt đầu hoài nghi ngươi tức phụ. Một khi làm nàng biết Linh Diên chính là Phượng Nguyên, Phượng Nguyên chính là Linh Diên, làm nàng biết bọn họ dụng tâm kinh doanh nhiều năm tang thi độc, cuối cùng là bị ngươi tức phụ cấp giải thậm chí phía trước lại nhiều lần hủy, hủy hoại bọn họ kế hoạch. Ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào làm? Nàng sẽ bỏ qua nàng sao? Ngươi cái này ngu xuẩn, ta xem ngươi căn bản liền không biết cái này trên đảo có bao nhiêu cao thủ đi. Ngươi như thế nào? Không nghĩ có công tử diễn, có ngọc ngân, có ta, vì cái gì đại gia còn sẽ bị thương, bởi vì chúng ta sở đối mặt, không phải một cái hai cái, mà là một đám cao thủ. Ta đây cứ như vậy chờ, ngươi không đợi ngươi còn tưởng sao, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là chữa thương, chỉ có đem thương dưỡng hảo, ngươi mới có tư cách đi bảo hộ nàng, đừng trách ta không nói cho ngươi à, cái này hồng mị nhi chính là đã sớm đối. Với ngươi như hổ rình môi Còn có, liền ngươi kia tức phụ mệnh Nàng có thể dễ dàng như vậy liền đã chết Liền tang thi độc đều có thể nghiên cứu ra tới Nàng đi vào nơi này Cũng chỉ có thể cho cái kia hồng mị nhi thêm phiền toái Người khác tìm nàng Ha ha, nằm mơ đi thôi Nghe đến đó, vệ giới giống như minh bạch cái gì Quay đầu xem Lăng Tế Phong Thân phận của nàng Ngươi có phải hay không đã đã điều tra xong Lăng Tế Phong nghe ngôn Ý đồ tránh né hắn ánh mắt, vệ. Giới lại là ánh mắt một duệ, một phen chế chủ bờ vai của hắn, ngươi thật sự đã biết. Lăng tế phong lung tung gật gật đầu, một phen huy khai hắn tay, đã biết như thế nào, đã biết cũng không thể nói cho ngươi. Tóm lại, ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, ngươi trước kia không biết quý trọng, ngày này sau a chính là thật sự không dễ dàng như vậy đuổi tới cái này nương tử. Xem vệ giới mặt không gợn sóng, Lăng Tê Phong bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, huynh đệ, đừng trách. Kakata ca ca không cảnh cáo ngươi, ngươi tương lai tình địch thật đúng là bất lão thiếu a, ngươi này tức phụ không bình thường a, tâm tắc, còn có cái kia ngọc ngân, này hai nha đầu, thật sự, vệ giới thâm mắt hít lại, ngươi tưởng nói, các nàng là mặc da người, đúng không? Hơn nữa, vẫn là song sinh nữ. Quyết Minh, bọn họ vẫn là thần nữ tộc dòng chính. Lần trước đem nàng mang đi hai anh em, kỳ thật chính là nàng ruột thịt Kaka, đúng hay không? Lăng Tế Phong hít ngược một hơi khí lạnh. Ai ra ta đi? Huynh đệ, ngươi sao đột nhiên thông suốt? Làm sao mà biết được? Vệ Giới lạnh lùng cười. Kỳ thật ta đã sớm đoán được. ở Ngọc Ngân nói cho ta công tử diễn là Linh Diên thân tỷ tỷ, các nàng hai lớn lên giống nhau như đúng thời điểm. Ta cũng đã đoán được. Ngươi đoán được? Ngươi sao như vậy sẽ đoán? Vệ giới xem ngu ngốc quét hắn liếc mắt một cái. Trên thế giới này, có thể trung thần nữ tộc độc nhất vô nhị hắc lân chi độc, đồng thời vẫn là song sinh. Nữ, lại như vậy trùng hợp bị long đế quốc người mang đi. Hơn nữa ở long đế quốc thần nữ tộc hẳn là ra mặt giải cứu Yến quốc cùng tư U quốc thời điểm. Các nàng hai cái liền như vậy xảo xuất hiện, ta nếu là lại đoán không ra tới các nàng thân Phật. Ta vệ giới còn không bằng một đầu đâm chết ở chỗ này đâu. Cái này đổi lăng tê phong á khẩu không trả lời được. Ngươi như vậy một phân tích, thật đúng là đơn giản có thể đâu. Bất quá, hắn lại không có bởi vậy mà không nói, Ngược, Lại nhìn vệ giới, vẻ mặt ý vị thâm trường. Là, ngươi là đoán được ngươi tức phụ thân thế, thì tính sao đâu. Vậy ngươi có biết hay không, vì cái gì mặc ra người sẽ đưa bọn họ đưa đến tứ phương đại lục. Lại vì cái gì đến bây giờ, Còn không nhận các nàng, Vệ giới nhướng mày, Sư huynh không hổ là tứ đại gia tộc chi nhất lăng ra dòng chính, Cư nhiên biết nhiều như vậy, Lăng tệ phong nhưng không tiếp thu hắn đại cao mũ, Thí, Ngươi thiếu ở chỗ này vuốt mông ngựa, Ta nhưng nói, Cho ngươi, Này đó bí mật biết đến người thật đúng là không nhiều lắm, Nếu không phải ta và ngươi có quan hệ, Nếu không phải ta vừa lúc ở lăng gia Vừa lúc ta nhị thúc đái ở tứ phương đại lục, vừa lúc ta nhị thúc thu dưỡng linh diên lại hảo xảo bất xảo, cha ta cùng hoa nghiêu có điểm giao tình, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nhanh như vậy liền biết. Vậy ngươi còn biết cái gì? Lăng tế phong lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên duỗi tay chỉ chỉ bên ngoài, cái này hồng. Mị nhi, nguyên danh mặc hương quân, nàng còn có một cái tỷ tỷ gọi là mặc hàn y hai người, cũng là song bào thai, vệ giới kinh ngạc nhìn hắn một cái, thật sự, này Hồng Mị Nhi chính là mặc hương quân sự Long Đế quốc mỗi người đều biết cũng đều biết nàng là Hồng Tà sư muội là cái kia độc quỷ lão nhân độ đệ còn Ái mộ Long khôn đáng tiếc a đúng là bởi vì này đó mặt trái ảnh hưởng nàng mới bị mặc ra cấp trục xuất ra môn, lại nói tiếp nàng cũng rất đáng thương vệ Giới mím môi đại não bay nhanh vận chuyển lên Hồng Mị Nhi cũng là song bào thai chi nhất kia Linh Diên cùng công tử diễn là chuyện như thế nào Không phải nói, mặc ra mỗi một thế hệ, chỉ có chính thống nhất người có thể sinh ra song bào nữ thai sao? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có đề nhị đối song bào thai? Ở lăng tê phong cười như không cười ánh mắt hạ, vệ giới bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ nói, diên nhi mới là chân chính? Hư, ta hảo. để để ai? Có một số việc ngươi biết là được, nhưng ngàn vạn đừng nói ra tới. Bí mật này hiện giờ ở chúng ta long đế quốc Còn là cái không muốn người biết tân bí việc đâu Hiện giờ mặc ra tuy rằng là không hỏi thế sự Nhưng thần nữ tộc lại cũng không phải dễ chọc Bọn họ nếu thật sự cường ngạnh lên Long ra tính cái dám a Cho nên, ngươi mới như vậy lo lắng hổng mị nhi biết linh duyên thân Phật Lăng tệ phong lập tức lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình Ngươi còn không tính Quá ngốc, không sai Ta chính là lo lắng cái này Nàng nếu là điều tra ra linh duyên chính là Phượng Nguyên Như vậy khoảng cách nàng cha ra linh diên chân chính thân phận còn vãn. Rốt cuộc, người diên nhi ở tư u quốc trong lịch sử, chính là đã chết. Một cái đã chết người sống lại không đáng sợ. Đáng sợ chính là, người này từ đầu tới đuôi giống trọng sinh một lần giống nhau, này liền đáng sợ lạc. Nghe xong Lăng Tế Phong phân tích, vệ giới tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn. Thật sâu nhìn Lăng Tế Phong liếc mắt một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư huynh, cảm ơn. Ân tình này, huynh đệ ta nhớ kỹ. Được rồi, nhân tình gì không nhân tình, chúng ta chính là một cái dây thường thượng châu chấu, ngươi có lẽ không biết đi. Này lăng ra hoa ra vẫn luôn là đứng ở thần nữ tộc bên này, thần nữ tộc nếu là ra chuyện gì, đối chúng ta nhưng không có chút nào chỗ tốt. Vệ giới khe nhíu mày, kia đại sư huynh hắn, lăng tệ phong lắc đầu, khó mà nói, lận ra thái. Độ vẫn luôn rất mơ hồ, còn có tuyết ra, gia cũng vẫn luôn không có có ngọ, mặt khác tám đại gia tộc tự nhiên là nhìn chúng ta tứ đại gia tộc đi, chỉ cần thần nữ tộc tồn tại một ngày, mặc gia tồn tại một ngày, Long đế quốc linh khí liền sẽ sung túc, một khi mặc gia tiêu vong, như vậy Long đế quốc cũng liền không còn nữa tồn tại. Vệ giới quá mức khiếp sợ, rớt một cái chớp mắt, mới đột nhiên phản ứng lại đây, dừng lại bước chân. Vì sao? Bởi vì mặc gia cấm địa, có nắm, giữ đế quốc linh khí linh mạch, Từ mặt ra cấm địa vì trung tâm điểm, linh khí dần dần khắp nơi lan tràn, ban ơn cho toàn bộ Long Đế Quốc. Nhưng một khi này tòa linh mạch khô kiệt, ngươi nói, Long Đế Quốc còn dựa vào cái gì xưng vương xưng bá? Trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có Long Đế Quốc cùng tứ phương đại lục, mặt khác đại lục đã sớm mơ ước Long Đế Quốc đã lâu, thật muốn làm cho bọn họ bắt lấy cơ hội này. Đế Quốc hủy diệt căn bản chính là búng tay gian sự. Lúc này, Vệ giới đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung tâm tình của mình, hắn chố mắt nhìn chính mình sư huynh. Cho nên, diên nhi cùng công tử diễn, tương lai tất có một người bảo hộ mặc da linh mạch. Một cái khác, còn muốn hy sinh chính mình, gả vào hoàng thất. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải cùng Long Gia kết làm quan hệ thông gia? Lăng tệ phong đầu tiên là gật đầu, hậu sự lắc đầu. Cho nên ta nói, ngươi tương lai truy thê chi lộ, chỉ sợ không tốt lắm đi. Đến nỗi, tương lai là ai gả vào hoàng thất, là ai bảo hộ linh mạch, vậy không được biết rồi. Vệ giới trong mắt phong vân nổi lên, nếu là như thế này, ta tình nguyện nàng sẽ không nhận tổ quy tông. Lăng tệ phong rất là đồng tình nhìn nàng một cái, ở các nàng 16 tuổi thời điểm, liền sẽ tiến vào linh mạch, chỉ có bị linh mạch tán thành người, mới có thể trở thành thần nữ tộc tân nhiệm người thừa kế. Nếu cái này hồng mị nhi cùng mặc hàng y hai người thật sự có vấn đề nói, như. Vậy, ngươi tức phụ, là thế tất phải trở về mặc ra. Vệ giới vừa muốn nói chuyện, lăng tế phong lại độ đánh gãy nàng. Một khi phi mặc ra huyết mạch huyết tích tiến linh mạch, cả tòa linh mạch liền xe ầm ầm sập. Vệ giới trên mặt phong vân đột biến, cố tình, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Hôm nay nói, quá mức khiếp sợ, làm hắn có chút trở tay không kịp, cũng làm hắn đối tương lai càng thêm bàng hoàng. Diên nhi Hắn riêng như thế nhưng có được như vậy kinh người thân. Thế, khó trách, khó trách nàng trên người nơi trốn lộ ra bí mật, khó trách nàng năng lực như thế cường đại, nguyên lai, like, nguyên lai like nàng thế nhưng là đại lục này truyền kỳ, mặc ra người. Hắn hai mắt u minh đen tối, phảng phất vô biên đêm tối, bất thình lình lực áp bách, đương hắn cảm thấy mỗi hô hấp một ngụ, đều cảm thấy áp lực. Lăng tệ phong xem hắn như vậy, cũng không nói chuyện nữa, trầm mặc bồi ở một bên, kỳ thật không ngừng là vệ giới trong lòng khó chịu, hắn lại làm. Sao không phải đâu? Long gia cùng Mặc gia làm này phiến đại lục hai đại thế lực, một cái đương quyền, một cái đương thế, một cái càng ngày càng cao điệu, một cái càng ngày càng thấp điệu, thậm chí ở không có thần nữ chờ đợi mấy ngày này, Mặc gia còn có thể bảo trì như vậy thực lực, đủ để có thể thấy được bọn họ nội tình có bao nhiêu sâu hậu. Hắn hiện tại vô cùng may mắn bọn họ đứng thành hàng thần nữ tộc, đứng thành hàng Mặc gia cứ như vậy hắn là có thể cùng sư đề mặt trận thống nhất chính là đại sư huynh nơi đó sư phó hắn lão nhân gia hảo sao có lẽ là không khí quá mức ngương trọng vệ giới đột nhiên đã mở miệng ân lão nhân kia hảo thật sự ngươi cứ yên tâm đi lão nhân cũng nói thật tới rồi quyết định lập trường thời điểm làm ngươi không cần bận tâm quá nhiều nên làm như thế nào liền như thế nào làm tin tưởng đại sư huynh hắn sẽ lý giải nhắc tới lật ngọc đường Vệ giới quay đầu xem Lăng Tế Phong, Đại sư huynh hắn, Cũng trở về, Nhà tộc, Lăng Tế Phong trầm trọng gật đầu, Là, Đi trở về, Ở ta trở về không lâu, Sư phó liền tới tin, Nói hắn cũng đi rồi, Tuy rằng không có minh xác đi nơi nào, Nhưng hắn còn có thể đi nơi nào, Tất nhiên là về gia tộc, Ngươi còn nhớ rõ ngươi làm ta điều tra cái kia dương tố sao, Vệ giới chậm rãi ngẩn đầu, Dương tố, Hắn ánh mắt chật lẻ, Ngươi nói chính là lúc trước ở Bất dạ Thành, cái kia cùng Hồng Tà có quan hệ, Dương Tố, Lăng Tế Phong gật gật đầu, ngươi biết hắn là ai sao? Vệ giới đại náo thật đúng là bản năng tự hỏi chung, sư huynh hỏi như vậy, đủ để thuyết minh người này thân thế bất đồng, như vậy có thể vào hắn mắt, tự nhiên là Long Đế Quốc Xã Hội Thượng Lưu Người. Hắn nhớ rõ, tám đại hào môn bên trong, cũng không có Dương Họ, tứ đại gia tộc Lật, Hoa, Tuyết, Lăng, Cũng cùng dương họ không có quan hệ a Chẳng lẽ Đây là dùng tên giả Tố có một trọng ý tứ Đó chính là bản sắc màu trắng Mà màu trắng làm dòng họ nói Vô luận là Tứ đại gia tộc Vẫn là tám đại hào môn Đều là không có Cho nên Vệ giới đôi môi mân khẩn thành một cái tuyến Là tuyết gia Hắn là tuyết gia người Lăng tệ phong Ân một tiếng Không sai Hắn chính là tuyết người nhà Tuy rằng là đích thị nhưng lại không được sủng ái. Tuyết người nhà đinh thịnh vượng chỉ là đích thị một mạch nam đinh liền có năm sáu cái dương tố ở giữa vừa không là ưu tú nhất cũng không phải kém cỏi nhất, thuộc về cha không thương mẹ không yêu loại hình. còn có một chút ngươi khả năng không biết chúng ta lăng gia cùng tuyết gia còn có hôn ước thực không khéo lăng gia trưởng phòng không có nữ nhi cái này gánh nặng liền dừng ở lăng gia nhị phòng cũng chính là ta vận muội muội trên người. Vệ giới mày một ninh, nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ cùng ngươi này muội muội có hôn ước người, chính là cái này tuyết, tuyết khe, tên của hắn, gọi là tuyết khe, linh vận vị hôn phu là hắn, lăng tệ phong gật gật đầu. Trước mắt mới thôi, điều kiện tuổi thích hợp, cũng chỉ dư lại đứng hàng lão tứ hắn, cái này làm cho vệ giới nghĩ tới ở bất dạ thành thời điểm, cái này tuyết khe tựa hồ còn nhận thức nhà bọn họ linh duyên, chẳng lẽ chân chính nhận thức người không phải diên nhi mà là linh vật. Bọn họ đã định ra. Lăng Tê Phong lắc đầu, cũng không có, vận muội muội cũng không giống như nghĩ tới sớm thành thân, cho nên vẫn luôn liền như vậy treo. Tuyết Khe kia tiểu tử cũng không có gì ý. Kiến, bất quá hai người gặp mặt tần suất vẫn là mang cao. Người này, ngươi nhưng điều tra. Lăng Tê Phong cười, nơi nào yêu cầu ta đi điều tra? Chuyện này linh dược sáng sớm liền làm. Rốt cuộc người này trước mắt thân phận còn chờ khảo cứu, lúc trước hắn chính là cùng long khôn, hồng tà làm bạn, chính tà không rõ, hai người hôn sự sở dĩ không có nói thượng nhật trình, kỳ thật phương diện này nguyên nhân chiếm chủ yếu, vệ giới đảo không phải thật sự quan tâm người này là, người nào, chẳng qua linh duyên đau lòng cái này tỉ tỉ, liên quan, vệ giới tự nhiên cũng chú ý khởi bên này hướng đi, vừa lúc hắn sư huynh vẫn là lăng người nhà, nhiều quan tâm một chút, luôn là không có sai đúng rồi, lại nói tiếp ngươi này nương tử, cũng coi như là chúng ta lăng ra người đâu ta kia nhị ra ra chính là đã đem linh riêng đại danh ký lục tới rồi chúng ta lăng ra ra phả, kia mặt trên tên là lăng diều mặc kệ nàng tương lai thân phận như thế nào hiện tại nàng sát chính là các ngươi lăng người nhà điểm này là không thể nghi ngờ trừ phi cái này thân phận nàng không cần, nếu không Nàng liền vẫn luôn là các ngươi lăng người nhà Bất qua đáng giá khẳng định chính là Mặc kệ là Linh Diên vẫn là lăng diều Chỉ sợ đều làm không được bao lâu Nàng sớm muộn gì đều sẽ trở về đến nàng nên đi vị trí thượng Vệ giới càng thêm cảm thấy chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống Hắn cần thiết muốn mượn cơ hội này đem thử Lực tăng lên đi xuống Nếu không tương lai Hắn cùng Linh Diên chi gian khoảng cách Chỉ biết càng ngày càng xa 16 tuổi 16 tuổi Ngươi có biết mặc ra hai cái nữ nhi chân chính sinh nhật là khi nào? Lăng Tế Phong kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngươi là tưởng, nếu muốn nắm giữ chính yếu thời gian, cần thiết điều tra ra, diên nhi chân chính sinh ra ngày. Lăng Tế Phong ha hả hắn vẻ mặt. Ngươi muốn biết, ta cũng muốn biết, mọi người đều muốn biết. Nhưng người ta sẽ đem như vậy tin tức trọng yếu để lộ ra đi. Ít nhất hiện tại có thể khẳng định... Vô luận là mặc hàn y vẫn là mặc hương quân, đều là giả, nếu người đều là giả, kia sinh nhật sẽ thật đi nơi nào. Nhân ra mặc ra khôn khéo đâu, chỉ sợ đợi nhiều năm như vậy, liền chờ kia một ngày đâu. Rốt cuộc, muốn lợi dụng ngày này người, quá nhiều quá nhiều. Không biết có thể tính ra, diên nhi sinh nhật ở 10 tháng, hiện tại hai người kia, là mấy tháng. Lăng tệ phong, nhướng mày, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào tính ra. Thực không khéo, mặc hàn y cùng mặc hương quân, cũng là ở 10 tháng. Đều là 10 tháng. Đều là 10 tháng. Kia thật đúng là xảo thực. Lăng tệ phong cười, nhưng còn không phải là xảo thực. Nói không chừng nhà ngươi nương tử chân chính sinh nhật, chính là 10 tháng đâu. Vệ giới không để bụng, mặc kệ là ở mấy tháng, có thể khẳng định chính là, sợ để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hắn nhìn mắt bị phong bế lên sơn động, xoay người hướng thẳng trước đợi đại thạch đầu thượng đi đến lăng tệ phong vừa muốn cùng vệ giới lại bỗng dưng xoay người sư huynh nếu không có việc gì vậy lưu lại nơi này cho ta hộ pháp đi ta muốn đánh sâu vào địa cấp địa cấp sương mù thảo tiểu tử ngươi hành A địa cấp A ngươi mới bao lớn hai ba đi liền đạt tới địa giai trình độ ngươi làm chúng ta như thế nào sống vệ giới mặc kệ hắn trực tiếp che chắn ngũ cảm nhắm mắt tu luyện đi Lăng, tệ phong bị vắng vẻ cũng không phiền não, lo chính mình ngồi xuống, từ nhận chữ vật lấy ra các loại trang bị, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị nhi mỹ thực, thời gian nhoáng lên một tháng vội vàng mà qua, đãi ở trong không gian bế quan luyện dược linh diên, rốt cuộc ở, đông, một tiếng nổ mạnh lúc sau, đỉnh một hoa nổ mạnh đầu, đen tuyền mặt, quần áo rách dưới chạy đi ra ngoài, hưng phấn thét trói tai, thật tốt quá, thật tốt quá, tỉ, ta thành công. Ta nghiên cứu ra tới, ta nghiên cứu ra tới. Công tử Diễn nhắm chặt đôi mắt đột nhiên gian mở, chờ nhìn đến như khất cái chiều chính mình chạy tơi muội muội. Nàng lập tức nhíu mày, ngươi đây là cái gì trang điểm A? Mau, chạy nhanh đi rửa sạch sẽ. Linh Diên lại bất vi sở động, đen tuyển lòng bàn tay duỗi khai, lộ ra hai quả màu lục đập thuốc viên, tỷ thấy được sao? Đây là thành phẩm, chỉ cần đem này đó thuốc viên ném đến những cái đó con mồi trong miệng. Ha ha, những cái đó xấu xí đồ vật chính là chúng ta. Chúng ta muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ phải làm cái gì. Công tử diễn nặn ra một quả trên dưới nhìn mắt, hoài nghi nhìn về phía chính mình muội muội. Ngươi xác định vài thứ kia sẽ thành thành thật thật chờ ngươi đi nuốt. Linh Diên lập tức chiều nàng mắt trợn trắng, nếu có thể tạo thể rắn, đương nhiên cũng có thể xử chất lòng. Chúng ta có như vậy nhiều ống tiêm, còn không phải tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới tóm lại hiệu dụng là giống nhau nói xong, liền gấp không chờ nổi lôi kéo công tử diễn ra bên ngoài ra đi đi đi, ta đã chờ không kịp chúng ta hiện tại liền qua đi ta tưởng hảo hảo thử một lần ta nghiên cứu thành quả công tử diễn nhìn nàng này một thân trang điểm đau đầu nhéo nhéo giữa mày liền tính lại cấp ngươi lại hảo cũng bận tâm một chút chính mình hình tượng thành sao Như vậy xấu, ngươi xác định những cái đó xử bát quái nhìn đến ngươi sẽ không cảm thấy nhìn đến đồng loại. Linh Diên khóe miệng vừa kéo, ruỗi. Tay gái gái chính mình nổ mạnh đầu, ngượng ngùng gái gái đầu. Hảo, kia tỷ tỷ chờ ta trong chốc lát, ta đây liền tới. Xem muội tử nghe lời rời đi. Công tử diễn thật dài thở phào, ánh mắt không tự chủ được lạc hướng còn bị đóng băng ở nơi đó ngọc ngân. Này đều một tháng đi qua. Thứ này sẽ không bị đông lạnh ra cái gì tật xấu đi. Chờ Linh Diên ra tới, công tử diễn chỉ vào ngọc ngân. Ngươi tính toán như thế nào xử trí hắn, làm hắn đãi ở chỗ này cũng không phải biện pháp, như... Vậy đông lạnh đi xuống, có thể hay không có vấn đề? Linh Diên lập tức mắt trợn trắng nhi, còn nói không lo lắng nhân ra. Thích, ngươi cứ yên tâm đi, ta này không gian chính là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, lại nói. Hắn này khối băng là hắn linh sủng luyện hóa ra tới, bản thân mà nói là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nói, liền lôi kéo công tử diễn ra không gian, đương hai người lần thứ hai hiện thân 18 tầng địa ngục khi, mới hậu chi hậu giác phát hiện. Tựa hồ không ngừng là thuốc viên, ngay cả những cái đó nước thuốc cũng không được tốt dùng a Nhiều như vậy chỉ, chúng ta muốn lăn lộn tới khi nào mới có thể đem chúng nó tiềm thức hủy diệt. Linh Diên chỉ vào tầng thứ 7 cự mãng Nhất thời cảm thấy ra đầu tê dại Kia một đoàn một đoàn Cơ hồ có 7-8 tầng lầu như vậy cao Thật muốn làm cho bọn họ nhảy lên nhảy xuống lăn lộn, Không có 10 ngày tám nguyệt Là tuyệt đối đi không được một lần Này đó xấu đồ vật đều không Ăn cái gì Theo ta mấy ngày nay quan sát Chúng nó cùng những cái đó tang thi giống nhau Chỉ đối tồn tại người có hứng thú Cho nên Ngươi ở đồ ăn hà dược Trên cơ bản là không có khả năng Đồ ăn không được Liền không khí bái Không khí là nhất hữu hiệu truyền bá phương thức Chúng ta tìm tới đại hình xương mù hóa khí Đem nước thuốc xương mù hóa đến trong không khí Không phải được rồi Đừng nói Phương pháp này nghe tới còn rất đáng tin kệ Chỉ là như vậy chẳng Phải là quá phí công phu Vạn nhất hồng mị nhi đột nhiên tiến vào làm sao bây giờ Trước từ nhất phía dưới một tầng bắt đầu Một tầng một tầng hướng lên trên Nàng liền tính tiến vào Cũng là từ tầng thứ nhất một đường đi xuống Chúng ta có rất nhiều thời gian chuẩn bị Vậy như vậy làm Cái này phương án một khi định đoạt Hai người liền phó chư với hành động Linh Diên phụ trách đem sở hữu thiết bị đều dọn ra đi Cắm thượng máy phát điện Liền bắt đầu dùng nước thuốc Sương mù hóa Ở sương mù hóa trong quá trình Công tử diễn ở bên ngoài theo dõi Mà Linh Diên tắc tiến vào không gian tiếp tục luyện chế nước thuốc, cứ như vậy một ngày tiếp theo một ngày lăn lộn xuống dưới, các nàng một đường hướng về phía trước, thực mau liền đạt tới tầng thứ 5, nhiên, này đó dụng cụ còn không có phóng ổn, băng cánh vội vàng thanh âm liền vang lên, không tốt, bên ngoài có động tĩnh, chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới. Linh duyên trong lòng nhảy dựng. Chạy nhanh kéo dụng cụ cùng công tử diễn tiến vào không gian, ở bọn họ rời đi không lâu, Hồng Mị Nhi thân ảnh liền xuất hiện ở tầng thứ 5. Chỉ thấy nàng cách hàng rào sắt Một bên quan sát bên trong biến dị thú Một bên cúi đầu ký lục cái gì Vốn dĩ này hết thảy đều là không thành vấn đề Nhưng mà Ở nàng tiến vào tầng thứ 6 thời điểm Nàng rũ đầu đột nhiên nâng lên Thậm chí cái mũi còn dùng lực hít hít Thấy như vậy một màn Không gian hai người đồng thời khẩn trương Lên Không xong Nên không phải là ngươi những cái đó dược có cái gì Còn sót lại hương vị lưu lại đi Linh diên vuốt ve cầm Nhíu nhíu mày, không nên a ta nghiên cứu ra tới tuy rằng có nhan sắc, nhưng lại là không có bất luận cái gì hương vị, chẳng sợ trải qua xương mù hóa, cũng sẽ không bị người phát giác, nhưng ngươi xem nàng biểu tình đi, giống như còn thật sự phát hiện cái gì dường như. Đúng vậy, Hồng Mỹ Nhi đích xác cảm giác được không thích hợp, đến nỗi là không. Đúng chỗ nào, nàng lại không thể nói tới, cái mũi thường thường đối với quanh mình hoàn cảnh nhẹ người, tả nhìn xem hữu cha cha. Đứng ở song sắt côn trước, nhìn chầm chầm bên trong biến dị thú, nửa ngày không mang theo nhúc nhích một chút. Cứ như vậy một tầng lại một tầng đi xuống, nàng này đó động tác lặp lại lại lặp lại, rõ ràng tâm sự nặng nề, xem linh riêng trong lòng càng thêm không đế. Nhìn hồng mị nhi rời đi bóng dáng, nàng lôi kéo công tử diễn đứng ở nàng vừa mới rừng. Lại địa phương, ngó trái ngó phải, cũng không thấy ra cái nguyên cớ. Tỉ, ngươi nói nữ nhân này rốt cuộc phát hiện cái gì? đang giá nàng lập tức từ đầu đi đến đuôi. Chẳng lẽ thật sự phát hiện cái gì không thành? Khó mà nói, cái này Hồng Mị Nhi thân là Hồng Tà Sư Muội, không nên là trong đó xem không còn dùng được bình hoa, ngươi luyện chế nước thuốc, không còn có hương vị, làm đối dược vật thật phần mẫn cảm ngươi, lại là có thể đoán được, đúng hay không? Linh Diên ánh mắt. Một đốn, tỉ tỉ ý tứ là, Hồng Mị Nhi có khả năng cũng là cái dạng này một người. Công tử diễn gật gật đầu, Có lẽ nàng thật sự đoán được cái gì đâu, mà nàng này một chút đi ra ngoài, có khả năng chính là viện binh. Cho nên, chúng ta cần thiết mau chóng đem dư lại tầng năm cũng chạy nhanh sương mù hóa. Này đó biến dị thú bị sương mù hóa lúc sau, mặt ngoài là nhìn không ra tới có khác thường, chỉ có đôi chúng nó hạ đạt mệnh lệnh nhân tài có năng lực cảm ứng được chúng nó. cuộn sóng văn, nếu lần này Hồng Mỹ Nhi là đi thỉnh người như vậy lại đây, như vậy khoảng cách chúng ta cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ sợ gắn liền với thời gian không xa. Hai người đồng thời cảm thấy nguy cơ ý thức, không cần nhiều lời, liền lập tức động khởi tay tới. Ở trong vòng một ngày, đem dư lại tầng 5 cũng toàn bộ cấp xương mù hóa rớt. Cùng lúc đó, Hồng Mỹ Nhi đích xác phát hiện 18 tầng địa ngục không thích hợp, mà loại cảm giác này vừa lúc là từ tầng thứ 5 bắt. Đầu, càng làm cho nàng thấp thỏm chính là, loại này bất an cảm là đến từ trong không khí, một loại thật phần đạm thả nhẹ xương mù hóa trạng dược vật. Là ai, ai ai ở nàng không biết thời điểm, tiến vào nàng bí mật căn cứ, trong không khí vì cái gì sẽ có dược vị nhi, này đó dược vị nhi đối những cái đó biến dị thú lại sẽ khởi đến như thế nào ảnh hưởng, càng nghĩ càng bất an hồng mị nhi, lập tức viết ra một phong thơ, phái cấp bậc cao nhất biến dị thú đi trước truyền tin, cùng. Lúc đó, một cái khác bất an nhân tố, cũng dần dần chiếm cứ nàng trong đầu. Cho tới nay, nàng đều cảm giác sau lưng dường như có người nhìn chầm chầm nàng, nhưng mỗi lần nàng quay đầu lại, liền cảm ứng không đến. Nếu nàng trực giác không có sai nói, vậy thuyết minh nàng thật sự đụng phải cao thủ. Đến nỗi cái này cao thủ thật là đạt tới nàng vô pháp bằng được độ cao, vẫn là tồn tại một loại nàng tưởng cũng không dám suy nghĩ nghịch thiên pháp khí, vậy không được biết rồi 10. Ngày lúc sau Hồng Mị Nhi tin tức truyền tới ở vào đế quốc Đại lục song song tồn tại mặt khác Một mảnh huyền vũ đại lục thượng Nhéo thư tín người là một vị ẩn Ở trong bóng tối Toàn thân đều để lộ ra ám hắc sắc thái nam nhân Nam nhân diện mạo tuấn giật lại Ẩn hàm giữ tợn cùng tàn nhẫn Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích gian Giấy viết thư tính cả phong thư Trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn Tôn chủ Một vị thân hình câu lũ tuổi già lão già Âm u từ chỗ tối đi ra Nam nhân âm Chầm khủng bố thanh âm tùy theo vang lên Đi thôi, hoàn thành ngươi chưa hoàn thành sứ mệnh Là, tôn chủ Xấu xí lão nhân trở cao cao gù Cong eo đạp trầm trọng nện bước đi ra ngoài Mà hắn phía sau nam nhân Lại bỗng dưng xoay người tiến vào U trường hắc ám mật đạo Đường bên trong cơ quan con đường phân biệt biến ảo ra Bảy loại bất đồng nhan sắc Cùng với bảy loại bất đồng con đường lúc sau Nam nhân mới vừa rồi thấy một chút ánh sáng Lại đi đi ra ngoài Ánh vào mi mắt Chính là một mảnh như đồng thoại Mỹ lệ mộng ảo cảnh tượng, trời xanh mây trắng hạ, dãy núi cây xanh chung, là một tòa thiết kế phá lệ đại khí hào hùng nhà gỗ, nhà gỗ chu vi tiểu kiều nước chảy, còn có đại hình trong chóng ở xôn sao chuyển động, ở gần đây còn có cỏ xanh hoa tươi, Mỹ đến làm người cơ hồ quên đi hô hấp, ở hoa thơm chim hót chung, còn có một đạo độc đáo tiếng tỳ bà từ từ vang lên, nam nhân âm trầm sắc mặt đột nhiên ấm áp, quanh thân khí chẳng cũng lập tức đã xảy. Ra chuyển biến, cả người thoạt nhìn tựa hồ so vừa mới anh Tuấn bất phàm rất nhiều. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, lặng lặng nghe xong trong chốc lát, liền tính toán hướng tới nhà gỗ trước tiểu cầu gỗ thượng đi. Không ngờ còn không đợi hắn bước lên cầu gỗ, nhà gỗ chung liền chuyển ra một đạo lánh nếu hàn băng giọng nữ. Ngươi lại đi phía trước bước ra một bước, ta khiến cho ngươi bẩm thay vạn đoạn. Nam nhân nâng lên bước chân, tức khắc gian cương ở tại chỗ, hắn mãn hàm mong. Đợi ánh mắt. Nhu tỉnh như nước nhìn về phía nhà gỗ gác mái phía trên. Hảo, ta liền đứng ở chỗ này, ta bất động, Hoàng Nhi chớ có sinh khí. Không được kêu ta Hoàng Nhi, tên này, không phải ngươi có thể kêu, ngươi lập tức lăn ra ta tầm mắt. Nam nhân tâm kịch liệt run rẩy một chút, rồi sau đó mãn hàm ủy khuất nâng lên mắt. Hoàng Nhi, ngươi, ngươi này lại là Hà Tất. Hà Tất, ha ha, ngươi nói đây là Hà Tất, thương Úc không nghĩ làm ta hận ngươi cả đời nói, liền nhân lúc còn. Sớm đem ta thả, nam nhân môi bỗng dưng nhấp thành một cái tuyến, tuấn giật khuôn mặt thượng đột nhiên độ thượng một tầm xương lạnh. Hoàng Nhi, ngươi thật đúng là không ngoan, nói cho ngươi bao nhiêu lần không cần nhắc lại rời đi sự, ngươi như thế nào chính là không giải trí nhớ đâu. Có phải hay không một hai phải làm ta đem người kia kéo dài tới ngươi trước mặt, chém rớt đầu của hắn, ngươi mới chân chính hết hy vọng đâu. Nam nhân thanh âm rơi xuống, một đạo màu trắng thân Ảnh như một đạo thánh khiết quang mang giống nhau Đột nhiên gian từ lầu hai trên gác mái phá cửa sổ mà ra Nháy mắt công phu liền xuất hiện ở nam nhân trước mặt Theo, bang, một tiếng giòn vang Nam nhân đầu liền oai hướng về phía một bên Bất quá, hắn chẳng nhưng không có bực bội Khóe miệng độ cung ngược lại một chút dơ lên Lộ ra hắn xâm bạch hàm răng Hoàng nhi, ngươi rốt cuộc bỏ được hiện thân Ánh vào hắn đáy mắt nữ nhân có được một chương như kiểu thiên tiên nữ. Giống nhau làm người hít thở không thông tuyệt sắc dung nhan, lại nhiều bút mực cũng miêu tả không ra nàng Mỹ. Chỉ là, Mỹ nhân nhi lúc này lại là ở thịnh nộ bên trong, cặp kia bốc hỏa thủy mắt, thẳng xem hắn tâm trì nhộn nhạo. Hoàng nhi, ngươi có biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Hoàng nhi, ngươi lại Mỹ vài phần, khí sắc cũng càng thêm hào. Ở mặt tử hoàng tay lần thứ hai chiều hắn mặt ném lại đây hết sức. Nam nhân lại bỗng dưng ra tay, gắt gao chế chủ cổ tay của nàng. Thân, ái, ngươi như vậy động bất động liền ném bàn tay, thật là quá thô lỗ, ngoan, đánh thương ngươi tay ta là sẽ đau lòng. Mặc tử hoàng sắc mặt nháy mắt trắng tím, tím thanh, cuối cùng biến thành âm trầm hắc. Bởi vì tức giận nàng cả người máu đều sôi trào, thương úc, làm người làm được ngươi như vậy không có hạn cuối nông nỗi, cũng coi như là làm ta mở rộng tầm mắt. Ngươi cho rằng ngươi như vậy vẫn luôn đóng lại ta Liền có thể muốn làm gì thì làm Ta nói cho ngươi Ta mặc tử Hoàng chẳng sợ chính là đã chết Cũng sẽ làm chính mình hôi phi yên diệt Tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì niệm tưởng Bất luận cái gì nhược điểm làm ngươi uy hiếp phu quân của ta Đối mặt mặc tử Hoàng vĩnh viên phẫn nộ Thương Úc tựa hộ một chút cũng không để bụng Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có phát sinh chuyển biến Hoàng nhi Ta nói rồi Ngươi đời này cũng mơ tưởng lại rời đi nơi này, Ngươi sinh là người của ta, Chết là ta quỷ, Long diệt cái. Kia người nhu nhược, Vĩnh viễn đều không xứng có được ngươi. Người nhu nhược, Suy, Ngươi nói Long diệt là người nhu nhược, Vậy ngươi lại là cái gì? Hốn đảng, Lưu manh, Nhân cha, Thương Úc, Ngươi liền đã chết này tâm đi, Mặc kệ phu quân của ta là người nào, Ta đời này kiếp này, Đời đời kiếp kiếp đều sẽ thâm ái hắn, mà ngươi, sẽ đời đời kiếp kiếp bị ta sở ghét bỏ. Thương Úc bị mặc tử hoàng như vậy một trở nên gai gắt, cả người khí chàng liền hoàn toàn vặn vẹo lên, hoàng nhi, không cần đụng vào ta điểm mâu chốt, không nên ép ta đi làm ta không muốn làm sự. Mặc tử hoàng cũng không vì sở động, nàng lạnh lùng nhìn nàng, tuyệt sắc dung nhan thượng là không chút nào che giấu chán ghét. Thương Úc, ta nhưng có phu quân, Còn có nhi có nữ, ngươi nghĩ muốn cái gì nữ nhân không chiếm được, vì cái gì cố tình đoạt lấy có nhi có nữ ta. Hoàng nhi, này đó nữ nhân làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. Các nàng liền cho ngươi sách giày tư cách đều không xứng, ờ. Ta trong mắt, chỉ có ngươi, mới là cùng ta làm bạn cả đời bạn lữ. Hoàng nhi, ta không để bụng ngươi quá khứ, chỉ cần ngươi, thương úc, ngươi thật là không cứu. Mặc tử hoàng lười đến lại cùng cái này Đã tẩu hỏa nhập ma người lại vô nghĩa Muốn xoay người rời đi Lại không ngờ thương úc tốc độ càng mau Một phen liền bắt được nàng cánh tay Mặc tử hoàng lập tức như đụng tới Cái gì dơ đồ vật giống nhau Dùng sức ném ra hắn đụng vào Thậm chí còn lui về phía sau vài bước Mặt như xương lạnh Lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn Ngươi có thể không để bụng ta Chẳng lẽ ngươi cũng không để bụng ngươi nữ nhi Quả nhiên Lời vừa nói ra Mặc tử hoàng ánh mắt liền đột nhiên gian thay đổi, ta nữ nhi, ngươi đem nữ nhi của ta thế nào, thương úc thực vừa lòng nàng biểu tình biến hóa, ngươi hương quân ở ta thuộc hạ làm việc, ngươi có biết, mặc tử hoàng một bộ bạch như tuyết váy dài, suy nhược rồi lại không mất khí thế chạm đến thẳng tóc, sắc mặt lạnh lẽo nhìn. Hắn, ngươi muốn thế nào, lấy nàng tới áp chế ta sao, ha ha, ngươi cảm thấy, đối với một cái đã bị loại bỏ ra môn người có cái gì đáng giá ta chú ý. Không, ngươi hiểu lầm, nàng là ngươi nữ nhi, mặc kệ nàng hiện tại có phải hay không mặc ra người, ta trước sau nhớ rõ nàng là ngươi nữ nhi, cho nên ta vẫn luôn lấy tốt nhất tài nguyên đối đãi nàng, mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành ta có lợi nhất đôi mắt cùng cái mũi, Hoàng nhi, ta tính toán thu. Nàng vì nữ nhi, cứ như vậy, chúng ta chính là danh xứng với thực người một nhà. Mặc tử hoàng chào phúng nhìn hắn Người một nhà Ai cùng ngươi là người một nhà Như vậy nữ nhi Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý Mặc ra sẽ để ý Ngươi tưởng như thế nào đối đãi nàng Đó là chuyện của ngươi Đến nỗi chúng ta Ha ha Từ nàng bị chụp xuất mặc ra ra môn kia một khắc khởi Nàng liền không hề là ta mặc tử hoàng nữ nhi Nàng phẫn nộ Không trộn lẫn một chút giả dối Thương úc xem rõ Giàng đồng thời không khỏi hơi hơi nhíu mi ta biết ngươi không thích nàng, nhưng nàng rốt cuộc là trên người của ngươi rơi xuống một khối thịt ngươi chẳng lẽ liền như vậy không màng mẹ con thân tình Thật sự muốn vứt bỏ nàng. Thật sự trí nàng với không màng. Hoàng Nhi ta biết cho tới nay ngươi đều là thiện lương thương Úc, ta không muốn cùng ngươi thảo luận nhà của ta sự ngươi còn chưa đủ tư cách này nếu không có gì sự nói Ngươi vẫn là rời đi đi về sau cũng không? Có việc gì liền đừng tới, ngươi tới một lần, liền sẽ ảnh hưởng ta gần một tháng ăn uống, ta là thật sự thật sự, không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Mặc tử hoàng chán ghét không chút nào che giấu, kia một giây hận không thể đem hắn bầm thay vạn đoạn biểu tình, xem hắn tâm đều phải nát. Lúc này đây, nàng phải đi, hắn không có ngăn cản, chỉ là nhìn về phía nàng bóng dáng ánh mắt, lại hận không thể đem nàng xoa tiến trong lòng thương úc không tin mặc tử hoàng thật sự đối mặc hương. Quân thống hận đến như vậy liền để đều không muốn đề nông nỗi, hắn tổng cảm thấy nàng là bởi vì hắn ở chỗ này, cho nên mới sẽ đối mặt hương quân biểu hiện ra như vậy quyết tuyệt biểu tình, ở nàng xem ra, chân chính huyết thống là vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, đều sẽ không bị mẫu thân ghét bỏ, cho nên, hiện giờ mặc tử hoàng sở làm ra hết thảy hết thảy, đều là nhằm vào hắn mà đến thủ thuật che mắt mà thôi, hắn tin tưởng nàng, cái gọi là ái chi thâm trách chi thiết, chỉ. Cần mặc hương quân trên người còn chảy nàng huyết, nàng nhất định nhất định sẽ không mặc kệ nàng. Nghĩ đến đây, hắn xảy bước rời đi nhà gỗ tiểu trúc, tính toán tự mình đi một chuyến đế quốc đại lục, đem mặc hương quân mang đạo cụ mặc tử hoàng bên người, thuận tiện lại đi giải quyết một chút, mười mấy năm trước chưa từng giải quyết rớt phiền toái Mặc tử hoàng lạnh lùng đứng ở bên cửa sổ, nhìn thương úc rời đi, bạch hy ngón tay nhéo phía trước cửa sổ tay vì cơ hồ muốn biến. Hình gầy yếu thân thể, rốt cuộc ức chế không được run rẩy lên, bọn nhỏ, các ngươi nhất định phải chịu đựng a. Lại là không biết, câu này hài tử, rốt cuộc là nhằm vào ai mà đi, bất quá có thể nhìn ra được tới, Mặc Tử Hoàng tuyệt đối không phải hư tình giả ý đối đãi Mặc Hương Quân, mà là đánh tâm nhãn phiền chán người này. Chỉ là đáng tiếc, ngày thường khôn khéo như hồ nam nhân kia, lại căn bản liền không hiểu được này hết thảy, này cũng chú định hắn này một chuyến đế quốc. Hành trình cũng không có hắn dự đoán bên trong như vậy trôi chảy. Thời gian nhoáng lên lại là một tháng qua đi, thời gian tiến vào nhất nóng bức 7 tháng. Toàn bộ đại địa thật giống như bị hòa tan giống nhau, nơi trốn như lồng hấp, nơi trốn không có tinh thần, bất luận là người vẫn là thực vật, đều héo héo, không có gì tinh thần khí nhi. Không gian bên trong, linh diên như cũ đái ở 18 tầng trong địa ngục, đem sở an bài hết thảy đều an bài lúc sau, liền đem ngọc ngân tự động băng lung giải cứu ra tới, đối với không gian cái này địa phương, nàng giải thích vì các nàng ở trên đảo nhỏ tìm được một bí mật tu luyện căn cứ, mặt khác, liền lại không nhiều lời. Ngọc Ngân cũng không ngốt, biết rõ không có khả năng, lại tâm tư thông thấu không có chọc phá. Đặc biệt nơi này linh khí nồng đậm ít nhất là đế quốc đại lục 4-5 lần, hắn là choáng váng mới có kia nước miếng đi lãng phí thời gian. Ba người đều tự tìm một góc, liền bắt đầu liều mạng tu. Luyện lên, Linh Diên cố ý đem hắn cùng công tử diễn phong bế ở một cái không gian cầm chế nội, cứ như vậy, chẳng sợ bên ngoài xuất hiện cái gì đột phát trạng hướng, cũng không đến mức bị bọn họ biết được. Mà Ngọc Ngân bên kia, chỉ cần công tử diễn ở, hắn liền sẽ không tùy tùy tiện tiện rời đi, đến nỗi kế tiếp hết thảy nàng một người cũng có thể đủ đại lao. Cũng may trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, Linh Diên cũng sẽ không ngốc làm ngồi, mà là đem có. Thể sử dụng thời gian Tất cả đều dùng ở tu luyện phía trên Hơn nữa trong lúc này Linh đằng lại vì nàng tiến hành rồi Một lần hoàn toàn thanh trừ chữa trị Ở Linh Diên không biết thời điểm Thực lực của nàng Sớm đã xưa đâu bằng nay Rốt cuộc rốt cuộc Ở nàng đợi gần một tháng lúc sau Nguyên bản phong bế 18 tầng địa ngục Nganh đón đê nhất sóng khách nhân Đương cái kia thân hình câu lũ xấu xí Lão nhân xuất hiện ở nàng trước mặt khi Linh Diên mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút, kỳ quái, cái này lão nhân bộ dáng, dường như ở nơi nào nhìn thấy quá, đặc biệt xem cái kia hồng mỹ nhi đối hắn tất cung tất kính bộ dáng, càng thêm làm nàng tò mò người này là cái cái gì thân phận. Nàng nguyên bản muốn đến gần nghe một chút hai người nói cái gì, tiểu băng cánh lại không cho phép, cái kia lão nhân thực lực rất mạnh, ngươi một tới gần liền sẽ bị đối phương phát hiện, vẫn là thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi. rơi vào đường cùng, Linh Diên chỉ có thể lại một lần thỏa hiệp, lần đầu tiên nàng đã biết môi ngữ tầm quan trọng, nghĩ trong không gian giống như có phương diện này thư tịch, chờ có thời gian, nàng nhất định nghiên cứu nghiên cứu không thể. Hồng Mỹ Nhi mang theo cái kia xấu lão nhân từ một tầng vẫn luôn chuyển động đến 18 tầng, tới cá nhân lầm nhầm lầm nhầm vẫn luôn ở nghiên cứu cái gì, lão nhân sắc mặt cũng là thay đổi thất thường, nhìn không ra tới cái nguyên cớ. Linh Diên tuy rằng sốt, ruột, đến rốt cuộc không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ phải tinh chờ tình thế phát triển Thẳng đến kia hai người rời đi 18 tầng địa ngục lúc sau Linh riêng mới ngồi ở không gian mặt cỏ Như suy tư gì Băng cánh, người kia cái gì thực lực a làm ngươi như vậy kiêng kỵ Băng cánh lạnh lạnh quét nàng Liếc mắt một cái, dù sao so Ngươi cao, hơn nữa Hắn BT ti không phải linh lực có bao nhiêu cao Mà là độc công nhất lưu Hắn trên người, nơi nơi đều là độc tố Ngươi chẳng Lẽ liền không chú ý tới hồng mị Nhi luôn là khoảng cách hắn một trượng xa. Linh riêng một chút liền tới rồi hứng thú, độc công nhất lưu, có bao nhiêu cao, so với ta còn lợi hại. Tiểu băng cánh bạch bạch móng vuốt đi xuống bao nhiêu đúc, ân, nói như thế nào đâu, các ngươi hai cái tuy rằng đều dùng độc, nhưng là, lại là hoàn toàn bất đồng loại hình, ngươi độc thiên hướng với với giải, mà hắn, tắc thiên hướng hạ, đặc biệt trên người hắn hương vị, làm ta có chút quen thuộc. Trên người hương vị quen thuộc, linh diên sửng sốt một chút, này có ý tứ gì? Còn có, nếu là dựa theo tiểu băng cánh ý tứ, chẳng lẽ cái này sâu lão nhân am hiểu hạ độc, không am hiểu giải độc, này lại là từ đâu mà nói lên? Hạ độc, nàng cũng sẽ nha. Ở trong không gian, tiểu băng cánh không cần phí cái gì sức lực, liền nghe được nàng tiếng lòng. Ngươi đến từ hiện đại, hẳn là biết thế giới này việc là gì cũng có, đặc biệt học vô trừng mực nhân ngoại hữu nhân, liền ngươi hiện. Tại bản lĩnh, đích xác có thể tại đây phiến đại lục đi ngang, bởi vì ngươi không đơn thuần chỉ là sẽ dùng độc, còn sẽ giải độc, thậm chí ngay cả y thuật cũng thực ưu tú. Từ ngươi trên người, phát ra chính là một loại chính khí, nhưng là cái này lão nhân, thuộc về sinh hoạt ở âm u trong một góc con cóc. Lại xấu lại độc, ngươi thấy rõ ràng trên người hắn những cái đó mù sang kia cũng không phải là một lần hai lần là có thể kết ra tới, đó là thành niên mệt nguyệt thảo phát. Đã phát hảo lưu lại chứng cứ. Còn có, hắn trên lưng cái kia hù, nơi đó mặt đồ vật chính là độc đâu. Người này trên người thể dịch có thể so với sinh hóa vũ khí, rất nguy hiểm. Các ngươi nếu là đối thượng, liền ngươi này giáng người, liền ngươi này phản ứng lực, một giây đều có thể đủ hóa thành mau loáng. Linh Diên hít ngược một, hơi khí lạnh, Mỹ Lệ Dung Nhan Thượng tràn đầy kinh ngạc Này, như vậy đáng sợ, đương nàng lực chú ý lại tập trung đến người kia trên người, đặc. Biệt là hắn phần lưng cái kia hù khi, nghĩ vậy giữa khả năng tiềm tàng độc tố, chỉ cảm thấy dịch già dày quay cuồng, khó chịu lợi hại. Người này, chẳng lẽ là Hồng Mỹ Nhi mời đến giúp đỡ? Xem bọn họ bộ dáng hẳn là sấp xỉ. Linh Diên có chút thất bại, địch nhân quả nhiên khó đối phó a nghĩ đến chính mình đã đem những cái đó biến dị thú ký ức dấu vết làm rõ ràng nếu người này thật là phía sau màn độc thủ, như vậy cũng không biết hắn phát hiện chúng ta động tác nhỏ không ở linh diên bất ổn thời điểm không gian ngoại 18 tầng trong địa ngục Hồng Mỹ Nhi nhìn phía trước đi rồi một lần lại một lần đối với những cái đó biến dị thú nghiêm túc quan sát lão giả, có chút lo lắng hỏi Sư Phó, thế nào chính là có cái gì vấn đề muốn Phía trước lão giả đột nhiên nâng lên tay, Hồng Mỹ Nhi thanh âm đột nhiên im bật, sau đó, Hồng Mỹ Nhi liền trừng lớn đôi mắt, nhìn lão giả ngón tay đột nhiên duỗi đến chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ biến dị. Con nhện trong miệng, kết quả, lệnh người kinh tủng một màn đã xảy ra, trước kia này đó biến dị thú chỉ cần ngửi được lão giả hương vị, liền theo bản năng nằm sắp xuống đất thần phục. Chính là hiện tại từ khi lão giả đi vào nơi này, hắn liền cảm giác toàn bộ không khí không giống nhau. Những cái đó biến dị thú nhìn đến hắn, thế nhưng cùng đụng tới những người khác giống nhau, phát ra thuộc về chúng nó đặc có gào giống thanh, nhe răng trợn mắt cũng liền thôi, cả khuôn mặt đều. Đã xảy ra vặn vẹo, tình huống như vậy, làm hồng mị nhi trong lòng càng thêm bất an, nàng không rõ, như thế nào biến dị thú đột nhiên biến thành cái dạng này. Đương kia chỉ biến dị con nhện cắn thượng lão giả tay hết sức, lão giả ánh mắt đột nhiên một ruệ, quanh thân bỗng dưng tản mát ra một cổ nùng liệt khí vị nhi. Hồng Mị Nhi sắc mặt biến đổi, đặng đặng chừng sau này lùi lại ba bước. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến lão giả tay đột nhiên biến trường, móng tay càng là lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng tốt lên, hắc trường móng tay đen dài cơ hồ một có ngọn, liền đem biến dị con nhện hoa thành hai nửa nhi. Tuy là không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy tình hình, nhưng Hồng Mị Nhi vẫn là che lại ngược sắc mặt trắng bệch, mà kia chỉ bị lão giả tàn sát biến dị con nhện Căn bản là không cho đồng bạn như tầm ăn lên cơ hội, cũng đã ủng ục đô biến thành mau loáng. Sư phó, cái này, Hồng Mỹ Nhi lại không rõ, liền thật sự có thể đề đầu. Tới gặp, nơi này sở hữu biến dị thú đều đã bị người khống chế. Hồng Mỹ Nhi minh diễm dung nhan ngẩn ra, tiếp theo chính là một bạch, ngay cả thanh âm đều hơi hơi phát run. Này, sao có thể? Lão giả âm chắc chắc cười, này như thế nào liền không khả năng? Ngươi phía trước ngửi được hương vị, rất có thể là đối phương phát ra đến trong không khí dược vật, đừng nói, còn rất thông minh. Nhưng, nhưng nơi này cơ quan, chỉ có ta có thể đánh đến khai, bọn họ là vào bằng cách. Nào, Hồng Mị Nhi không tin, cũng không muốn đi tin tưởng, càng không muốn đi nghi ngờ chính mình năng lực. Đặc biệt, cái này cục đá đảo còn giấu ở như vậy biển địa phương, bên ngoài người tìm đều tìm không thấy, huống chi là chạy đến nơi đây tới. Vào bằng cách nào? Này liền muốn hỏi ngươi, ta nghe nói gần nhất trên đảo tới không ít người. Lão giả đột nhiên xoay người, kia che kín u ác tính mặt thậm chí thấy không rõ hắn vốn dĩ bộ mặt, xem trong không gian linh diên trong. Lòng một trận buồn nôn, đáng giật, nếu không phải này trong địa ngục có cái gì cầm chế, chúng ta cũng không đến mức nghe không được bọn họ thanh âm. Vốn dĩ, nàng là có thể nghe được bên ngoài thanh âm, đáng tiếc chính là... Nơi này tựa hồ bị thứ gì cấp che chắn, nàng có thể nhìn đến hình ảnh đã đúng là không dễ. Lão giả nói, làm hồng mị nhi sắc mặt soát biến đổi. Sư phó ý tứ là, là những người đó dở cho quỷ. Kết quả, lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, đã bị nàng chính mình. Cấp phủ định, không, không có khả năng a thực lực của bọn họ, đừng nói có thể tiến vào nơi này, chính là liền bên ngoài, bọn họ đều quá không tới, huống chi. Trước đó một chút động tinh đều không có. Lão giả ngũ quan vặn vèo lợi hại hơn. Hừ, vật nhỏ, nếu không phải những người đó, lại có thể là ai? Chẳng lẽ ngươi người bên trong có phản đồ? Hồng Mỹ Nhi cơ hồ theo bản năng liền buộc miệng thốt ra. Này, này càng thêm không có khả năng, bọn họ đều không phải bình thường. Người, đều là bị chúng ta đặc biệt khống chế xuống dưới, lại như thế nào trở thành phản đồ? Cứ việc Hồng Mị Nhi vẫn luôn không muốn đi tin tưởng là nàng mang tiến vào người hủy, hủy hoại nơi này, chính là ở nàng đột nhiên nghĩ đến biến mất Lăng Tế Phong, Ngọc Ngân, công tử diễn cùng Linh Diên bốn người khi, nàng lại giống như bị người bóp lấy yết hầu giống nhau, Khẩn Trương phát không ra một chữ. Lão giả vừa thấy nàng cái này biểu tình, liền minh bạch vài phần, vẫn là ra ngoài. Ý muốn đi, Hồng Mị Nhi thân mình run lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn lão giả thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. đích xác có một việc, đồ nhi, đồ nhi đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận. Ở lão giả không kiên nhẫn dưới ánh mắt, hồng mị nhi kinh sợ hồi bẩm nói, trên đảo tới vài người, trong đó có ba cái bị ta nhốt ở số hai động, sau lại ta thả giỏi bó chiều, chính là, chính là chờ ta đuổi qua khứ thời điểm, giỏi bỏ không thấy, ngay cả những người đó cũng đều không thấy. Nhưng là trên mặt đất, Chứ bỏ cá biệt địa phương có giỏi bỏ tử vong dấu vết ở ngoài, lại là không có mặt khác phát hiện, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ tránh ở nơi nào, mấy ngày này cũng đều đang tìm kiếm, chẳng lẽ, nơi này hết thảy là bài mấy người kia ban tặng, Hồng Mỹ Nhi cơ hồ không dám đi xuống suy nghĩ, liền ở lão giả tay nâng lên thời điểm, Hồng Mỹ Nhi cấp hốt mắt đỏ lên, nước mắt liền đổ rào rào đi xuống rớt, không, sư phó, sư phó cầu xin ngươi, ta thật sự không, Phải cố ý, Đồ Nhi là thật sự không nghĩ tới sẽ là bọn họ, bọn họ chỉnh thể thực lực liền mặc dai đều không đạt được, như thế nào có thể tiến tới. Đồ Nhi tưởng không rõ, sư phó liền tính làm Đồ Nhi chết, cũng đến cấp Đồ Nhi một cái minh bạch cách chết đi. Quả nhiên, nghe xong nàng lời này, lão giả tay đột nhiên một đốn, rồi sau đó âm một đôi bị huyết nhọt tệ đến cơ hồ tìm không thấy huyết trong mắt, âm trầm khủng bố thanh âm mang theo làm người hít thở không thông sát ý. Ngươi chỉ bằng mượn tu vi đi quyết định thực lực của đối phương. Mị Nhi, khi nào, ngươi cũng cùng ngươi sư huynh giống nhau, chuẩn không cứu. Nếu trong không gian linh diên nghe thế câu nói, đã sẽ cả kinh từ trên ghế ngã xuống dưới. Ông trời, cái này độc quỷ khủng bố độc người, thế nhưng không chết. Hơn nữa, vẫn là một cái so hồng tà biến dị lúc sau, càng thêm ghê tởm khủng bố nơi. Sư, Sư Phó, Đồ Nhi, Đồ Nhi thật sự không rõ... Đối phương ở không có phá hư bất luận cái gì cơ. Quan độc trận dưới tình huống, là như thế nào tới nơi này, cái này cục đá đảo là chúng ta địa bàn, trừ bỏ cửa chính một cái lộ ở ngoài, cũng chỉ dư lại đáy biển thông đạo. Chính là, này quanh thân hải vực, tất cả đều là biến dị bầy cá, bọn họ nhảy xuống đi, chỉ biết chết càng mau, không có lý do gì tới nơi này a đồ nhi không có phản bội ngài, thật sự không có, đồ nhi có thể thề với trời này cục đá đảo thông đạo, liền bản đồ đều không có, hết thảy khắc vào đồ để trong đầu. Đồ nhi không rõ, thật sự không rõ bọn họ là vào bằng cách nào a. Nói xong lời cuối cùng, đã là ủy khuất khóc không thành tiếng, độc quỷ lão nhân thực lùn, lùn hồng mị nhi rất nhiều, chẳng sợ hồng mị nhi quỳ xuống tới, thế nhưng cũng so với hắn thấp một chút, nghe xong nàng lời nói, hắn cũng nhíu mày. Chẳng lẽ thực lực của đối phương là ngụy trang? Lời này mới vừa ra tới. Phải tới rồi Hồng Mỹ Nhi phủ quyết, không thể sư phó, nếu đối phương phía trước thực lực là ngụy. Trang, không có khả năng đừng chúng ta người đánh như vậy thảm, cũng không thể bị ta bức đến như vậy nông nỗi, hơn nữa ta tin tưởng, dựa vào bọn họ tu luyện hoàn cảnh, liền tính thiên phú lại hào, cũng không thể đạt tới mặc dai trở lên. Nếu thực lực không phải ngụy Trang, vậy dư lại một loại khả năng, ở Hồng Mỹ Nhi vội vàng dưới ánh mắt, độc quỷ lão nhân con ngươi lập loè hưng phấn ánh sao không gian, Hồng Mỹ Nhi khiếp sợ đứng lên, không, không gian, này, sao có, thể, độc quỷ lão nhân cười nhạo một tiếng, đối với Hồng Mỹ Nhi biểu tình đó là tương đương không hài lòng, này như thế nào liền không khả năng, này, trên thế giới này, thật sự có cái gì không gian dị năng, độc quỷ lão nhân cười càng thêm vặn vẹo, bởi vì trên mặt, U ác tính cùng nếp gấp đều tê ở cùng nhau, đáng sợ từ trên mặt chảy xuống vài giọt đen tuyền độc huyết, nhỏ giọt đến trên mặt đất thời điểm, thình lình phát ra thử một tiếng, cùng loại với bị cái gì hù hóa. Thanh âm sợ tới mức hồng mỹ nhi thân thể đột nhiên một run run, sư phó, độc quỷ lão nhân một đôi hung ác nham hiểm lãnh lệ huyết mắt thế nhưng bắt đầu như laser giống nhau nhìn quét này chung quanh, từ vừa mới tiến vào Ta liền cảm giác này chung quanh tựa hồ có người đang nhìn chúng ta, vừa mới bắt đầu ta cho rằng đây là ảo giác, chính là hiện tại, ha ha, rõ ràng, chúng ta nhất cử nhất động, chính là rừng ở người khác trong mắt, chính là không gian sự, ở mặt ra còn. Không dám bị nhận định, sao có thể sẽ thật sự tồn tại, nếu không có không gian dị năng tồn tại, vậy ngươi nói cho ta, những cái đó nhẫn chữ vật, túi chữ vật là như thế nào đản sinh ra tới. Không có không gian hệ dị năng giả khai thác Căn bản là không có khả năng có mấy thứ này tồn tại Vài thứ kia tuy rằng chân quý Số lượng không nhiều lắm Lại là chân thật tồn tại Chỉ điểm này Liền đủ để thuyết minh không gian là tuyệt đối tồn tại Chính là Hồng Mỹ Nhi vẫn là không Muốn tin tưởng Cũng, có lẽ, có lẽ những người đó sẽ ẩn thân đâu Ở chúng ta nhìn không tới địa phương Bọn họ ẩn ở nơi đó Đi theo ta xuất nhập Vậy ngươi cho ta giải thích giải thích những cái đó giỏi bỏ đi nơi nào, những người đó liền tính sẽ ẩn thân, chính là liên tiếp giấu đi ba cái, khả năng. Hồng Mị Nhi gian nan nuốt một ngụm nước miếng, không có khả năng có thể ẩn thân nước thuốc, sư phó nghiên cứu nhiều năm mới có chút thành tựu dùng ở một thân người thượng. Đều đã thịt đau không được, huống chi là ba người. huống chi, ẩn thân loại đồ vật này là không thể đủ vĩnh viễn bảo trì, hắn là có thời gian hạn chế, tới rồi thời gian Bọn họ sẽ tự giác mà khôi phục nguyên dạng Nếu đối phương xe ẩn thân Đã sớm hiện thân Gì đến nỗi chơi nàng xoay quanh Này đây, cái này ý tưởng mới vừa có ngọn Đã bị hung hăng đá xuống đất phía dưới Không phải ẩn thân Liền thật là không gian hệ dị năng giả Hồng Mỹ Nhi cảm thấy chính mình tâm phanh Phanh phanh nhảy lên cái không ngừng Nàng có chút thấp thỏm nhìn chính mình sư phó Chính là sư phó Mặc ra cái kia tổ nãi nái, nái. Đã chết không biết đã bao nhiêu năm, nàng tùy thân không gian càng không biết rơi rụng tới nơi nào đi. Trên thế giới này, thật sự, thật sự còn có cái thứ hai tùy thân không gian. Có một chút hồng mị nhi không dám nói, đó chính là, nàng chưa từng có tin tưởng quá, thứ này là chân thật tồn tại, chẳng sợ nàng thân là mặc ra người, cũng chưa từng có. Nhận định quá như vậy huyền huyện chuyện xưa là thật sự phát sinh quá, chính là nàng lại có thể độc quỷ trên người, cảm giác được hắn tự tin. Đặc biệt từ khi tiến vào nơi này, hắn đôi mắt liền không ngừng lại qua khắp nơi xem xét. Xe. Chẳng lẽ nói, thật sự có không gian. Hơn nữa, có được không gian người, liền ở mất tích kia bốn người bên trong. Ngươi vừa mới nói, này giữa có một người, là giải tăng thi chi độc đầu sỏ gây tội. Độc quỷ thình lình xảy ra nói, làm hồng mị nhi sững. Sốt, hồi sư phó nói, đích xác có người này, lúc ấy ở số 2 động thời điểm. Trên người nàng kết một tầm thật dày băng, những cái đó giỏi bò bò qua khứ thời điểm, đều đem nàng toàn bộ bao trùm, chính là chờ ta lại trở về thời điểm, cái kia vị trí, lại cái gì đều không có, hơn nữa, nha đầu này thực lực, kém đến thực, mới bất quá lục dai, độc quỷ ở xác định người kia chính là nghiên cứu gia tăng thi chi độc người lúc sau, liền trở nên dị thường cảm thấy hưng thú, nữ hoa hoa, vẫn là đến từ tứ phương đại lục nữ hoa hoa. Hồng Mị Nhi cứng đờ gật đầu. Độc Quỷ lại cười đến càng thêm lớn tiếng. Ngươi đừng nói cho ta. Người kia chính là kia cái gì hủy hủy hoại ta một lần lại một lần kế hoạch, thậm chí giết ngươi sư huynh kẻ thù linh diên. Hồng Mị Nhi sững sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Độc Quỷ lại như vậy nói. Nàng bản năng liền diêu nổi lên đầu. Không có khả năng. Ở Độc Quỷ chợt bắn lại đây lãnh quang hạ, nàng lại nuốt một ngụm nước miếng. Nàng, nàng. ở mấy năm trước cũng đã đã chết. Hơn nữa, hơn nữa vẫn là chết ở tang thi chi độc hạ, ngay cả thi thể đều bị người đoạt lấy đi rồi. Nhưng mà, làm Hồng Mỹ Nhi kinh ngạc không thôi chính là, độc quỷ nghe xong, ngược lại càng thêm chắc chắn, đã chết. Ngươi có gặp qua, liền thi thể đều bị người cướp đi, hơn nữa không biết tung tích, ngươi xác định nàng liền thật sự đã chết. Còn có, ngươi không khỏi quá coi thường thi độc đáng sợ, năm đó toát ra một cái phượng nguyên, sau lại là Linh Diên. Hiện tại lại là Phượng Nguyên, các nàng tên phát âm còn như vậy tiếp cận, còn đều là nữ, tuổi cũng như thế không sai biệt mấy, ngươi liền thật sự cho rằng, các nàng không phải một người. Bị độc quỷ như vậy nhẹ nhàng băng qua một phân tích, Hồng Mị Nhi cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, đặc biệt đương nàng không thể nhắc đi nhắc lại này hai cái tên sau, đồng tử kịch liệt chấn động. Này, này chẳng lẽ là thật sự, Phượng Nguyên là Linh Diên, các nàng là một người. Độc Quỷ Lão Nhân vô cùng khẳng định nói, thi độc nếu tốt như vậy nghiên cứu, gì đến nỗi nhiều năm như vậy để quốc luyện dược sư không có một cái có thể nghiên cứu ra giải dược. Chính là năm đó cái kia thiếu nữ mới bao lớn, ở vừa mới tiếp xúc thi độc lúc sau, liền có đối ứng nghiên cứu, sau lại lại xuất hiện hủy, hủy hoại bất ra thành kế hoạch linh diên. Hai người đều là thiếu nữ, lại tuổi sấp xỉ, ngươi lại như thế nào xác định, các nàng không phải một người. Hồng Mỹ Nhi Một nghẹn Cảm thấy chẳng sợ nội tâm lại bài xích cái này khả năng, chính là lại phát không ra một chút thanh âm đi phản bác. Nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là đem mấy người kia lai lịch nói một chút. Sư phó cũng đã làm ra như thế kinh người phán đoán. Phải biết rằng, cái này khả năng, nàng chính là tưởng đều không có nghĩ tới nha. Linh duyên chính là Phượng Nguyên, Phượng Nguyên chính là Linh duyên Nhưng, vẫn là không đúng a Hai người kia bức hòa nàng là đều gặp qua, hai. Người chẳng những dung mạo khác nhau đại Ngay cả dáng người cũng là Sao có thể sẽ là một người Chính là sư phó Tuy rằng các nàng tuổi tác không sai biệt lắm Chính là tục truyền lại đây bức hòa tới xem Hai người khác nhau vẫn là rất đại Còn có cái kia linh riêng Chính là nổi danh xấu nữ a. Kia một thân thịt mỡ Hắc béo hắc béo Thật không biết vệ giới là thấy thế nào thượng như vậy Một cái vương phi Không biết có phải hay không thiên sinh lệ chất quan hệ Nàng đối Đãi xấu nữ thời điểm, Tổng hội mang theo thành kiến đi xem, đặc biệt cái kia linh Diên dung mạo, nàng chỉ cần vừa nhớ tới, liền nhìn không được buồn nôn, cứ như vậy mặt hàng, có thể nào xứng đôi vệ giới. Cố tình, cái này vệ giới ở nàng sau khi chết, còn như vậy tình thâm nghĩa trọng, Phượng Vương phu phụ câu chuyện tình yêu, thậm chí còn ở tứ phương đại lục lưu truyền rộng rãi, cho dù, ở nàng bắt được tư liệu thượng, nàng không cảm thấy hai người kia có bao nhiêu ân ái, nhưng là không chịu đựng nổi cái này Phượng Vương sẽ làm người A, Ngươi nhìn xem, ngày thường không như thế nào, người này đã chết, mới biết được đi quý trọng, cũng không biết thiệt hay giả, dù sao hắn muốn hiệu quả đã đạt tới. Nếu vệ giới biết bên ngoài người đều là như thế này tưởng chính mình, không biết có thể hay không hối hận năm đó không có đối linh diên hảo một chút, cũng hoặc là sớm một chút tỉnh qua thần tới. Đáng tiếc, thế gian này đã không có nếu. Suy, kẻ hèn dáng. Người liền đem ngươi cấp lừa gạt ở, ngươi đi theo lão tử học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không biết thế giới này to lớn, cái gì khả năng tính đều là tồn tại, huống chi vẫn là một cái có thể giải thi độc người. Cái này nha đầu, ngươi từ lúc bắt đầu liền không thể xem thường, vì sao ngươi sư huynh như vậy coi trọng nàng, ngươi liền không có nghĩ tới. Liền nàng kia một thân bản lĩnh, 10 cái ngươi đều so ra kém nàng một cái. Độc quỷ nói, làm hồng mị nhi thực chịu đà. Sư phó liền như vậy khẳng định, chính là, chính là nàng năng lực là thật sự quá yếu, căn bản, căn bản là không có thể khiến cho ta chú ý. Như vậy nhược, căn bản là không đủ nàng động động đầu ngón tay hảo không? Một cái liền nàng biến dị người đều giải quyết không xong người, như thế nào xứng trở thành nàng đối thủ? Cho nên, ngươi mới tài lớn như vậy một té ngã. Một cái đối hoàn cảnh mẫn cảm độ như thế nhược người, lại như thế nào sẽ là đối phương đối thủ? Hồng mị Nhi có chút nan kham, nhưng độc quỷ nói, rồi lại làm nàng một lòng nhắc lên, sư phó ý tứ là, người kia là ở dấu rốt. Độc quỷ nhìn quanh bốn phía, xấu xí mập mạp trên mặt tràn đầy khủng bố cùng thị huyết, có phải hay không dấu rốt, nếu không bao lâu ngươi đã biết, bọn họ tổng không có khả năng ở bên trong này đãi cả đời. Nói, xoay người muốn đi, Hồng Mỹ Nhi nhìn bọn họ vất vả bồi dưỡng lên biến dị thú, thịt đau hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? hiện tại này đó biến dị thú, còn có thể cho chúng ta sử dụng độc quỷ dưới chân một đốn khinh thường xoay người cho rằng như vậy là có thể không chế chúng nó không khỏi quá mức ngây thơ độc quỷ đi rồi hồng mị nhi cắn chặt môi dưới oán hận chiều chung quanh nhìn mắt lúc này mới không cam lòng rời đi không gian chung, linh diên lập tức mệnh lệnh tiểu băng cánh thao túng không gian theo sát hồng mị nhi ra 18 tầng địa ngục, ra mật thất Cầm chế mới đột nhiên biến mất Vì tham thính đến Càng nhiều có lợi giá trị Linh diên quyết định vẫn luôn đi theo cái này hồng mỹ nhi Ở bên trong nàng nghe không được Tới rồi này mặt trên Hẳn là có thể nghe được có giá trị tin tức đi Chính là Làm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Chính là Này hai cái xấu xí đồ vật Thế nhưng đem nàng đưa tới vệ giới trước mặt Nhất hào trước động bị hồng mỹ nhi bày ra trận pháp Bị độc quỷ một cái trưởng phong liền huy đi không nghĩ tới này nhớ trưởng phong triệt hồi trận pháp còn đem đang ngồi ở trên tảng đá ăn vui vẻ vô cùng lăng tệ phong một trưởng ném đi trên mặt đất lăng tệ phong đang ở ăn gà nướng cổ lực lượng này quá cường cũng quá đột nhiên hắn nhất thời không tra thế nhưng bị xương gà tạp trụ lúc ấy liền đỏ lên cả khuôn mặt khó chịu tạp trụ giọng nói liều mạng, a a gọi bậy đặc biệt đang xem thanh người đến là ai khi sợ tới mức hắn căn bản không rảnh lo cứu chính mình giọng nói mà là nhanh như chớp chạy tới vệ giới trước mặt như gà mái giả dường như che chở hắn vệ giới chính ở vào đột phá mẫu chốt thời kỳ mặc dù hắn cảm ứng được quanh mình nguy hiểm hơi thở hắn cũng không cho phép chính mình ở cái này thời khắc mẫu chốt thất bại trong gang tấc nếu không hắn chẳng những muốn thừa nhận tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm còn có khả năng kinh mạch đứt đoạn độc quỷ tuy rằng thấp bé như chú nho thực lực lại tương đương mạnh mẽ tuy rằng không thể dùng bế nghệ thiên hạ ánh mắt tới hình dung hắn. Cũng cần thiết dùng hàn sâm âm lánh, làm người nghĩ mà sợ tới hình dung. Lăng tệ phong cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra độc quỷ thân Phật, hắn há to miệng, còn không đợi phát ra điểm thanh âm, liền bắt đầu kịch liệt ho khan lên, khụ đến kia kêu một cái đáng thương, đáng giận kia cắn có ngón út lớn nhỏ xương gà liền như vậy tạp ở hắn cổ họng, thượng, thượng không tới, hạ, không thể đi xuống, cần phải đem hắn cha tấn đã chết, cố tình cái này thời điểm mau chốt đi. Còn tới như vậy cái Sâu xí đại bi ti Lăng tế phong vẻ mặt đưa đám Lần đầu tiên cảm giác tử vong khoảng cách hắn như thế gần Hắn lược hiện hoảng sợ Quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình sư đệ Nhìn hắn cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh Còn có hắn quanh thân phát ra các màu dòng khí Chỉ cảm thấy một lòng đi xuống trầm Trái lại độc quỷ Đang xem đến lăng tế phong khi Hơi hơi nhíu mày Ngươi lại là ai Hắn không quen biết lăng tế phong Nhưng hắn nhận thức vệ giới a vệ giới chính là Giết hắn đổ đệ người, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn Lăng Tế Phong, ngươi thế nhưng chạy tới nơi này Đúng lúc này, chậm một bước hồng mị nhi đi đến, nhìn đến Lăng Tế Phong Nàng cũng hoảng sợ, bản năng liền hỏi ra tới Đáng thương Lăng Tế Phong này một chút chính há to miệng duỗi đầu ngón tay vương cổ họng môi đâu, một bên môi một bên lưu nước mắt Thiên a này quá bị tội hơi chút một đụng tới cổ họng liền nôn khan cái không ngừng cũng may trước mắt này hai người không có đối hắn lộ ra ra tay ý tứ lúc này mới cho lăng tể phong thời gian đi đối phó kia cắn đáng giận xương gà hắn đem toàn thân lực lượng đều vài loại ở yết hầu một chút một chút đem kia cổ lực lượng hướng lên trên đẩy thẳng đến một cái trọng áp sau kia cắn cơ hồ có thể hố chết hắn xương gà nhưng tính phun ra nhổ ra lúc sau Lăng tế phong liều mạng uống lên mấy chén nước lớn Sau đó từng ngụm từng ngụm thở dốc, Cả khuôn mặt thanh hồng đan sen hào Không mất mặt Đặc biệt đứng ở hắn đối diện người kia Làm hắn bản năng cảm giác được sợ hãi Ngươi, sư phó của ngươi Cư nhiên, còn sống Những lời này đương nhiên là đối hồng mị nhi nói Mà trong không gian linh diên nghe được lời này Cũng là khiếp sợ Ông trời, cái này lại lão lại xấu lại lùn người Cư nhiên Cư nhiên chính là Hồng Mỹ Nhi, Hồng Tà Sư Phó Độc Quỷ Lão Nhân. Xem hắn kia lệnh người buồn nôn xấu mạo, lại đi tưởng Hồng Tà năm đó xuất hiện ở Tư u Quốc Trung. Ghê tởm dạng, Linh Diên thật sự không nín được muốn phun tào. Không hổ là thầy trò A, quả thực bệnh trạng có thể, hảo hảo một người không làm, một hai phải đem chính mình lăn lộn người không người quỷ không quỷ. Các ngươi những người này không muốn sống cũng liền thôi, còn muốn đi liên lụy bọn họ này đó vô tội người. Quả thực là đáng giận lại có thể ác, ghê tởm lúc sau, đột nhiên đến chính là lo lắng cùng sợ hãi, hắn vô pháp tưởng tượng, năm đó hoàng thất tập kết như vậy. Nhiều người tới vây công hắn, cư nhiên còn có thể làm hắn cấp chạy thoát. Hồng Mỹ Nhi tiến lên một bước, trên dưới đánh giá hắn sau, lại liếc liếc mắt một cái hắn phía sau vệ giới, nhíu nhíu mày. Ngươi còn không có trả lời ta nói đâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, còn có... Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ Đường đường lăng ra con vợ cả Như thế nào sẽ cùng tứ phương đại lục Người quậy với nhau Đặc biệt còn làm ra như vậy bảo hộ tư thái Vừa thấy liền biết hai người quan hệ Không tầm thường Chẳng sợ người này là vệ giới Nàng cũng vô pháp lý giải Bọn họ như thế nào sẽ ghé vào cùng nhau Lăng tệ phong ngơ ngác nhìn độc quỷ Cảm thấy sọ não trong nháy mắt này Đều phải có sụp đổ Ai mẹ nó có thể tới nói cho hắn Cái kia đã bị hoàng đế nghiền xương thành cho người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta lạc cái đi, hắn này một chuyến tới, thật đúng là không đến không a Nhưng dây lát lúc sau, hắn vừa muốn khóc, độc quỷ ở chỗ này, hắn còn có thể tồn. Tại đi ra này độc đảo, lăng tệ phong oán hận chừng mắt hồng mỹ nhi, một đôi mắt trong phút chốc hồng như ma, ngươi quản ta cùng hắn cái gì quan hệ, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Vì cái gì người đáng chết còn êm đẹp đứng ở chỗ này đi? Hồng Mỹ Nhi không vui nhíu mày, đáng chết. Ngươi xác định ngươi là đang nói sư phó của ta. Lăng Tệ Phong rất muốn trang túng, bởi vì cái kia sử bát quái đa chiều hắn nhìn lại đây, nhưng ở nam tử hán tôn nghiêm. Trước mặt, hắn cứng đờ thân thể, miên cương đối thượng độc quỷ ánh mắt, quật cường hừ một tiếng. Chẳng lẽ không phải sao? Bốn năm trước hắn cũng đã đã chết, chính là hiện giờ lại êm đẹp đứng ở chỗ này. Ngươi không cảm thấy hẳn là giải thích một chút Hồng Mị Nhi cười nhạo một tiếng Giải thích Ngươi làm ta hướng ngươi giải thích Phi Đừng tưởng rằng ngươi là lăng người nhà Chúng ta nên xem trọng ngươi vài phần Mặc ra chúng ta còn không bỏ ở trong mắt Sẽ nhìn chúng Ngươi như vậy cái tép diêu Lăng tế phong Đừng đậu Này một phen nói xuống dưới Lăng tế phong lập tức tạc mau Ngươi cái này phản đồ Còn có mặt mũi để mặc ra Hảo hảo thân Phật, hảo hảo tiền cảnh cùng tương lai ngươi không biết quý trọng, lại theo như vậy cái xử bát quái, lão tử liền xem ngươi tương lai sẽ có cái gì kết cục tốt. Kết cục, ha ha, người khác là cái gì kết cục ta không biết, ta là cái gì kết cục ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta cảm thấy đi, ngươi nhất hẳn là lo lắng, hẳn là chính ngươi đi, ngươi cảm thấy ngươi thượng ta đảo, còn có thể tồn tại đi ra ngoài, lăng tệ phong trong lòng cái kia hận a. Một chương khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc dữ tợn lên Nhìn về phía Hồng Mị Nhi ánh mắt cũng là tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng Mà Hồng Mị Nhi đâu Nguyên bản còn có chút kiêng kỵ lăng tệ phong Rốt cuộc Hắn là lăng người nhà Hơn nữa thực lực của hắn so nàng còn muốn tốt hơn như vậy một tí xíu Chính là hiện tại đâu Có nàng Sư phó đứng ở chỗ này Nàng còn sợ cái giắm A Lập tức đem người nào đó đạp lên dưới lòng bàn chân Hung hăng dập hai chân Ngươi là lăng người nhà, liền ở hai người ngươi chúng ta ta xẻo ngươi thời điểm, đột nhiên một đạo làm người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Lăng tệ phong nghe tiếng vọng qua đi, độc quỷ chậm gì gì đẩy ra hồng mị nhi, về phía trước đi rồi một bước. Người sau trong lòng căng thẳng, nuốt nước miếng một cái, cường tự chấn định dơ lên tự cho là khinh. Thường tươi cười, kêu căng nâng nâng cầm, là lại như thế nào? Nghe nói lăng ra ở tứ phương đại lục nhị phòng đã đã trở lại. Lăng Tế Phong mày nhăn lại, sợ không rõ người này muốn thế nào, nhướng mày, như thế nào? Nói như vậy, hiện giờ các ngươi lăng ra đầu người nhi xem như chỉnh tề. Quan ngươi đánh rắm. Lăng Tế Phong trong lòng tuy bất an, nhưng ở khí chàng thượng, quyết không cho phép chính mình ở cái này xử bát quái trước mặt mất mặt. Ha ha, chính là Đương người này âm chắc chắc tiếng cười vang lên thời điểm, hắn cảm thấy quanh thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, ông trời Cái này chết vương bát nên sẽ không muốn đánh bọn họ lăng ra chủ ý đi. Còn có, em đẹp, như thế nào để cập hắn nhị thúc một... nhà. Độc quỷ sâu xí nhìn không ra hình thái trọng mắt vừa chuyển, ánh mắt như có như không lạc hướng về phía lăng tệ phong phía sau. Thực lực không tồi, xem ra tới, hắn lập tức liền phải đột phá địa dai, bực này thực lực. Đừng nói ở tứ phương đại lục nghịch thiên, ở long đế quốc cũng là tuyệt vô cận hữu, bất quá. Ngươi cảm thấy lão tử sẽ làm hắn ở trước mặt ta thăng cấp thành công. Lăng tệ phong sắc mặt đột nhiên gian một bạch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Hồng Mỹ Nhi lúc này mới chú ý tới vệ giới trạng thái. Nhìn vờn quanh ở hắn quanh mình chính sắc dòng khí. Chỉnh trương mặt phấn lập tức chầm có thể tích ra thủy tới. Tránh ra. Vệ giới thẳng nhái này thật. Đúng là đủ lớn mật. Cũng dám ở nàng mí mắt phía dưới tấn chức, Hắn sống không kiên nhẫn sao. Còn có, ai mẹ nó có thể nói cho nàng... Vì cái gì mới không đến một tháng thời gian... Người này liền từ trong lực tận thất... Lập tức dâng lên đến muốn thăng cấp địa giai nông nỗi... Lăng tệ phong không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt... Nằm mơ... Rốt cuộc là ai đang nằm mơ... Ngươi tin hay không... Sư phó của ta tùy tùy tiện tiện động động ngón tay... Là có thể làm ngươi nháy mắt hóa thành máu... Loãng... Tin... Lão tử mẹ nó dám không tin sao... Lăng Tế Phong sắp khóc, hắn thật sự không muốn biến thành mau loãng a, chính là liền hắn này thực lực, đối phó Hồng Mị Nhi còn có thể, nhưng cố tình, nhân ra sau lưng đứng người là độc quỷ a a a, cái kia hoành hành này phiến đại lục BT độc lão a. Trong không gian linh diên, tâm cũng theo sát nhắc lên, nàng nhìn mắt ở vào mâu chốt kỳ vệ giới, còn có đã gấp đến đỏ mắt Lăng Tế Phong, cảm thấy hiện tại cái này tình huống, liền tĩnh. Bọn họ mấy cái tất cả đều nhảy ra đi. Cũng không phải nhân ra đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tổng không thể làm nàng trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết đi. Linh Diên ở trong không gian cấp xoay quanh. Lăng Tệ Phong ở không gian ngoại bất ổn Cả khuôn mặt đó là thanh tím. Tím hồng. Độc quỷ hiển nhiên không có gì kiên nhẫn háo ở chỗ này. Đặc biệt tiểu tử này phía sau vệ giới. Quanh mình dòng khí rõ ràng biến ảo so vừa mới càng hung hiểm hơn. Tuy rằng hắn không sợ hắn tấn chức Đến địa giai. Nhưng so với làm hắn thăng cấp thành công, hắn càng muốn ở chỗ này hủy, hủy hoại hắn, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, chính là cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi, giết hắn hảo đồ đệ, sát đồ chi thù nếu là không báo, hắn độc quỷ mặt còn muốn hướng nơi nào gác, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, độc quỷ, hắn độc, sử bát quái thân cao không đủ 1m5, thấp bé giống cái 67 tuổi hài đồng, hơn nữa hắn toàn thân lệnh người buồn nôn bọc mù, xem lăng tế. Phong đôi mắt đau lợi hại, vừa thấy đến hắn động, thân mình bản năng làm ra phòng ngự, chính là lăng tệ phong đã quên, đã quên cái này lão nhân nhất lấy làm tự hào năng lực là cái gì, hắn muốn thật sự đụng tới hắn, hắn này đôi tay, cũng đừng muốn, chạm vào không thể đụng vào, đánh không thể đánh, lăng tệ phong cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, nhưng làm hắn né tránh, làm vệ giới đi thừa nhận hắn hãm hại, hắn lại làm không được, này mắt thấy người liền phải tới hắn trước mặt. Nhi Lăng tệ phong cả khuôn mặt trong phút chốc cháo thượng một cổ thấy chết không sờn hơi thở Mắt thấy hai người liền phải đụng tới cùng nhau thời điểm Phanh một tiếng vang lớn Độc quỷ đen tuyển nhỏ ghê tởm nước mù thân mình Nháy mắt bị một cổ vô hình phòng hộ cháo cấp đánh bay đi ra ngoài Thật mạnh va chạm ở phía sau trên vách đá Như một bãi thịt nát giống nhau Bang một tiếng rơi xuống đất Mà đã làm tốt hy sinh chuẩn bị lăng tệ phong Lại bị bất thình lình Qua trương tình cảnh cấp do cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ta tích cái thiên, đây là tình huống như thế nào a Hắn, hắn còn không có tới kịp động thủ đâu. Như thế nào, như thế nào người liền bay đâu? Đừng nói hắn kỳ quái, ngay cả hồng Mị nhi cũng khiếp sợ đến không được. Nhìn bị đánh bay gần 3 mét xa sư phó, nàng cuống quyết chạy qua đi. Vừa muốn chạm vào trên mặt đất nhân nhi. Thân thể của nàng bản năng làm ra kháng cự. Dây tiếp theo, nàng cứng lại rồi thân mình. Sư... Phó, ngài, không có việc gì đi Nàng thật cẩn thận nhưng đầu đánh giá Không dám tiến lên Sợ hãi bản thân một chạm vào liền chết Độc quỷ cả người đều không tốt Tuy rằng kia cổ lực lượng còn không gây thương tổn hắn Kia trước mắt bao người bị đánh bay Quả thực quá mất mặt Nhìn về phía lăng tê phong ánh mắt Hận không thể giết hắn Độc quỷ như con cóc giống nhau từ trên mặt đất bò dậy Làm lơ đứng ở một bên thấp thỏm bất an hồng mị nhi Lập tức liền vọt tới khoảng cách Lăng Tế Phong ba mét xa địa phương, hung tợn chừng mắt hắn vừa mới là ngươi ra tay. Lăng Tế Phong tắc nhìn bản thân tay, vẻ mặt mê mang cùng vô tội. Hắn nơi đó biết là chuyện như thế nào, bất quá hắn cũng rất kỳ quái, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng vươn tay chiếu vừa mới độc quỷ bay lên tới địa phương, chọc đi ra ngoài. Chính là làm hắn kỳ quái chính là, hắn tay thuận lợi đi ra ngoài. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoại lực, ngăn trở tình huống như thế nào à đây là, này có phải hay không cũng quá kỳ quái. Độc quỷ ánh mắt chật lẽ, thân hình liền xông ra ngoài, lăng tệ phong sắc mặt đại biến, nhưng mà, lúc này đây, đồng dạng, còn không đợi bọn họ đối thượng, độc quỷ lại thứ cảm giác được kia tầm phòng hộ cháo, đáng tiếc hắn có chuẩn bị, cũng không có đem hắn cấp đánh bay, chỉ là lảo đảo tin tức mà, rơi xuống đất sau. Hắn cả người nháy mắt phát ra thô bạo hơi thở. Ai? Là ai ở chỗ này chơi đa? Dạ. Cấp lão tử lăn ra đây. Lăng tệ phong cũng là mắt choáng váng. Nếu một lần có thể coi như hắn hoa mắt, như vậy hai lần liền không phải hoa mắt, mà là thật sự có người ở sau lưng giúp hắn A. Chỉ là, là ai đâu? Là ai thực lực như vậy cường đại? Thế nhưng còn có thể cùng độc quỷ đôi kháng thượng. Phải biết rằng, người này toàn thân đều là độc A, hơi có vô ý. Chính là muốn hóa thành mau loãng a ánh mắt hơi lé gian, hắn bỗng chốc xoay người sang chỗ khác xem vệ giới, chính là vệ giới vẫn như cũ nhắm hai mắt chầm mê với tu luyện chung, ngoại giới hết thảy tựa hồ đã bị hắn che chắn, không phải vệ giới, không phải chính hắn, càng không phải là đối diện hai người, cái này sơn động chẳng lẽ trừ bỏ bọn họ, còn có thứ năm cá nhân, đột nhiên không biết, ở bọn họ nhìn không tới trong không gian. Linh Diên chính mở ra đôi tay vẻ mặt ngạc nhiên nhìn, này, sao có thể, độc quỷ kia nhất chiêu, nếu lăng tệ phong thật sự cùng hắn đối thượng, bất tử cũng. Đến quảy A, lăng tệ phong nếu là đã chết, ai tới bảo hộ vệ giới, bản năng dưới, nàng làm ra liền nàng chính mình cũng kinh ngạc sự, nàng không nghĩ tới, ở không gian trung phát ra trưởng lực, thế nhưng vô hình bên trong vì vệ giới bọn họ giá nổi lên phòng hộ cháo, có thể từ không gian phát ra trưởng lực cũng liền thôi cư nhiên còn có thể ngăn cản chủ độc quỷ thế công Cái này Người nào đó không bình tĩnh Vội vàng đem tiểu băng cánh lôi ra tới Giò hỏi nguyên nhân Nào biết Đâu rằng nhân ra nghe xong Rất là vô ngư nhướng mắt ra Chính ngươi cái gì thực lực Chẳng lẽ ngươi không biết Linh diên hậu chi hậu giác phát hiện Thực lực của nàng Thế nhưng đã đạt tới Linh đẳng cũng không phải là giống nhau Linh đằng Từ nàng cải tạo quá thân thể Càng là không giống bình thường Hơn nữa ta chẳng lẽ không nói cho ngươi sao, theo không gian cấp bậc không ngừng tăng lên, linh khí sẽ càng ngày càng đầy đủ, chẳng sợ ngươi đứng bất động, cũng sẽ mang cho ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Trước kia ngươi nhược là bởi vì không gian cấp bậc thấp, dù cho ngươi thiên phú hảo, ở linh lực phương diện, cũng sẽ bị không gian áp chế, chính là hiện tại bất đồng, ngươi không gian cấp bậc đã đạt tới 70 cấp trở lên, lại có linh đằng hai lần trợ uy thực lực của ngươi không chướng mới kỳ quái." Linh Diên khóe miệng vừa kéo, người khác thăng cấp toàn dựa tu luyện, ta cái này thăng cấp, thế nhưng là dựa vào chữa bệnh không gian. Băng cánh gật đầu, "Đúng rồi, Huyền Băng không gian cùng ngươi là nhất thể, ngươi thể chất bản thân liền cùng những người khác không giống nhau, người khác mỗi chịu một lần thương đều sẽ nguyên khí đại thương, mà ngươi, mỗi một lần đau sót đều là ngươi kỳ ngộ." Nguyên bản nàng chỉ là suy đoán, nhưng hôm nay nghe Băng cánh nói ra, Linh diên thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ ta muốn thăng cấp, nhất định phải muốn nhiều bị thương mới có thể. Băng cánh nghe ngốn. Nhìn không được xẻo nàng liếc mắt một cái, trên nguyên tắc đi, là ý tứ này, chính là đi, cũng không được đầy đủ là, nếu ngươi thật sự muốn dựa bị thương tới thăng cấp, tất nhiên là không thể thực hiện được. Cụ thể như thế nào, vẫn là dựa ngươi tự thân năng lực tới quyết định bởi, thăng cấp thăng quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bên này Linh duyên còn cái hiểu cái không, bên kia băng cánh đã rời đi. Nhìn không gian nhân tố bên ngoài vì chính mình ra tay, mà trở nên. Khẩn trương lên hồng mị nhi cùng độc quỷ, Linh Diên cắn môi, đại não bay nhanh vận chuyển. Mấy năm nay, nàng chủ yếu tinh lực đều đặt ở y thuật thượng, nàng chưa bao giờ cố tình nghĩ tới muốn thăng cấp, cũng chưa bao giờ nỗ lực đi tu luyện quá, đối lập những người khác, thậm chí còn có nàng tỷ tỷ tới nói, thực lực của nàng... Thật là dựa tự thân y thuật kiếm tới. Giống như vậy trường hợp, nàng còn chưa bao giờ trải qua quá. Băng cánh có một câu nói đúng, thực lực đều là dựa vào. Kinh nghiệm tích lũy ra tới, nàng không có kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng sợ nàng hiện giờ thực lực đã đạt tới mặc giai cửu cấp, sắp tấn chức vì thiên giai. Luận chiến đấu kinh nghiệm, sợ là liền tỷ tỷ đều so ra kém. Mà nàng vừa mới sở dĩ có thể đánh lui đã đạt tới địa giai trình độ độc quỷ. Rất lớn trình độ là chiếm không gian tiện nghi Bên ngoài hai người Nếu chỉ dựa vào lăng tế phong Tất nhiên là đánh không lại Một cái lộc không tốt Còn muốn chiết vệ giới Nàng nếu vẫn Luôn đái ở không gian Có lẽ sẽ cho đối phương tạo thành nhất định áp lực tâm lý Nhưng thời gian dài Khó bảo toàn sẽ không cấp đối phương tưởng tượng cơ hội Nếu việc này xả đến không gian thượng Vậy có chút mất nhiều hơn được Chính là nàng muốn đi ra ngoài Cũng giống nhau sẽ bại lộ chính mình a Lăng Tế Phong còn đánh không lại, nàng chính là đi ra ngoài cũng là bị nháy mắt hà gục mệnh a, Này cũng không được, kia cũng không được, Linh Diên cấp đều sắp điên rồi. Lúc này, tiểu băng cánh thanh âm lười biếng chuyển tới. Ta còn không có nói cho ngươi đi, ngươi nếu là nhắm mắt lại đi ra ngoài, ngươi sẽ là ẩn thân trạng thái. Nga, đây cũng là 70 cấp lúc sau mới mang đến chỗ tốt. Linh Diên, ẩn thân, ngươi xác định ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn. Tiểu Băng cánh thanh âm cũng không có lại truyền ra tới, chắc là lười đến đáp lại, mà Linh Diên lại không bình tĩnh, ngươi đem nói rõ ràng a, ta nhắm mắt lại đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn vẫn luôn. Nhắm mắt lại, nếu là ở bên ngoài mở, có phải hay không ta liền hiển hiện ra. Băng cánh hít sâu một hơi, chỉ là nhắm mắt lại đi ra ngoài, là có thể đạt tới ẩn thân trạng thái, lúc sau nơi nào còn cần vẫn luôn nhắm hai mắt a. Nhắm hai mắt như thế nào thu thập những cái đó người xấu a Ngươi như thế nào liền như vậy bổn a Linh Diên lần thứ hai vô ngữ, Bất quá băng cánh nói, Lại mang cho nàng không nhỏ lực đánh vào, Nàng hiện tại cư nhiên có thể ẩn thân, Ông trời, này cũng, Quá nghịch thiên đi, Bất quá, Lời nói lại nói trở về, Nếu đối phương nhìn không tới nàng, Nàng có lẽ thật sự có thể đem này hai cái đồ tồi cấp thu thập, Nghĩ đến đây, Linh Diên liền có chút gấp không chờ nổi, Trùng hợp lúc này, nàng nhìn đến cái kia con cóc lần thứ hai không cam lòng hướng tới lăng tệ phong khuôn mặt tuấn tú cắt qua đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Linh Diên lập tức nhắm mắt lại, bỗng dưng liền ra không gian, ở độc quỷ hắc trảo khoảng cách lăng tệ phong. Ước một mét địa phương, nàng đột nhiên gian ra tay, đối với hắn lại đoản lại ghê tởm cánh tay liền chém đi xuống. Này một kích, dùng nàng mười thành công lực, đối phương lại là ở không hề phòng bị dưới tình huống bị công kích. Hiệu quả có thể nghĩ, đương độc quỷ tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Linh Diên nhìn rơi xuống trên mặt đất, còn không ngừng mạo máu đen cánh tay, Không chút nghĩ ngợi lấy ra hóa cốt phấn, trong khoảnh khắc, cái kia xấu xí cánh tay liền hóa thành. Một bãi huyết ô thủy, một màn này phát sinh quá nhanh, Tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thậm chí ngay cả độc quỷ đều chừng lớn cặp kia tệ đến vặn vèo biến hình tam giác mắt, Không thể tưởng tượng hướng tới quanh mình giống to, là ai? là ai ở sau lưng ám toán lão tử lăn ra đây ngươi lăn ra đây cho ta linh duyên bĩu mũi muốn nói vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi nói như vậy hiện tại nàng liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới dù sao bọn họ nhìn không tới nàng nàng muốn làm cái gì còn không phải là vì sở dục vì độc quỷ độc đối người khác tới nói có lẽ là chí mạng chính là đối nàng ha ha từ vừa mới kia hóa cốt phấn là có thể nhìn ra tới Trên người hắn độc, cũng bất quá mà mà sao, lại độc, kia cũng là độc, không phải cùng thi độc giống nhau có lây bệnh tính độc, chỉ cần là độc, chẳng sợ nó lại độc, nàng cũng có biện pháp giải quyết. Bất quá, liền chém rớt hắn một cái cánh tay, hắn vẫn là sẽ tiếp tục tác quái, chi bằng. Độc quỷ mềm liệt trên mặt đất, tuy rằng Hồng Mỹ Nhi là nàng đồ đệ, nhưng trên người hắn tràn đầy độc, nàng thậm chí liền tới gần cũng không dám, cánh tay bị không thể hiểu được chém đứa. Huyết như suối phun giống nhau phun trào mà ra, như thế nào ngăn đều ngăn không được, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, độc quỷ sắc mặt liền thay đổi cái hình dáng. Hồng Mỹ Nhi ở một bên lo lắng xuông, độc quỷ dùng tay phải che lại cánh tay trái, vẻ mặt đề phòng trừng mắt quanh mình, hắn có dự cảm, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, nơi này tất nhiên còn có thứ 5 cá nhân, mà người này thực lực độc quỷ theo bản năng đánh cái cấm, là ai? đến tột cùng là ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh, có thể lặng yên không một tiếng động thượng đào, thậm chí vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, nếu người này là chân thật tồn tại nói, như vậy này một chút, hắn rất có khả năng đã nhìn chầm chầm khẩn hắn nghĩ đến đây, độc quỷ tâm đột nhiên một nắm, lấy tấn mà không kịp che tai chi thế liền. Từ trên mặt đất bò lên, không màng chính mình huyết lưu như chú cánh tay, phi cũng dường như ra bên ngoài chạy, linh riêng bị hắn bất thình lình hành động hoảng sợ, Nàng nhìn mắt chính mình trong tay trường kiếm Lại xem đối phương chạy trối chết chật vật hình dáng Khóe miệng không tự chủ được chiều chiều Hắn nhưng thật ra khôn khéo Chẳng lẽ đã biết nàng nhắm ngay đầu của hắn Ha ha Cho rằng chạy liền an toàn Linh duyên khóe miệng dương lên Bước đi nhẹ nhàng đi ra ngoài Có huyết tích dẫn đường Nàng cơ hồ không uổng cái gì Sức lực liền tìm tới rồi hắn Lúc này độc quỷ đang định ở chính mình ám trong phòng Đối với cánh tay thượng dược Cảm nhận được Linh Diên tới gần, hắn bỗng dưng xoay người, một đôi vặn vèo tam giác mắt như sấm đạt giường như khắp nơi loạn ngắm. Đáng tiếc hắn chính là đem đôi mắt trừng ra một đóa hoa tới, cũng nhìn không tới nàng. Ngược lại là bọn họ hiện giờ chỗ cái này địa phương, nhưng thật ra làm Linh Diên phát hiện. Không ít thứ tốt, mà mấy thứ này, không có chỗ nào mà không phải là cùng độc có quan hệ, từng bình một vại vại, trồng chất như núi, chủng loại cũng cực kỳ nhiều xem Linh Diên nhìn không được tán thưởng nếu hắn không phải dùng này đó độc tới hại người nói độc quỷ người này vẫn là có thể xưng được với là một thế hệ tông sư đáng tiếc, thực lực của hắn tất cả đều dùng ở đường ngang ngõ tắt thượng kể từ đó, có được tái hảo bản linh cũng là uổng công Linh Diên bất động độc quỷ ở quan sát một lát sau lúc này mới thật cẩn thận tìm được một chỗ ngồi xuống, một bên thượng dược một bên thường thường dương mắt quan sát quanh mình như thế trong gà hóa quốc bộ dáng nhưng thật ra xem người nào đó mỉm cười nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy cái không sợ trời không sợ đất người cũng đồng dạng sẽ sợ chết nàng đi phía trước dịch một bước độc quỷ liền đột nhiên đứng lên như thế nhạy bén cảm ứng năng lực tuy là linh duyên cũng nhìn không được vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi chỉ là hắn lại mẫn cảm cũng vẫn là nhìn không tới nàng a mắt thấy hắn liền phải băng bó xong Kế tiếp còn không biết muốn nháo ra cái gì chuyện xấu, vì tránh cho không cần thiết phiền toái còn có độc quỷ như vậy cái tâm phúc họa lớn, Linh Diên cấp đi vài bước liền đến trước mặt hắn, mà độc quỷ giống như cũng cảm ứng được nàng tồn tại, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đối với Linh Diên phương hướng làm ra công kích. Cùng lúc đó, Linh Diên trong tay trưởng kiếm cũng hướng tới hắn đầu bổ tới đương một thanh âm vang lên, Linh Diên cảm thấy chính mình trong tay kiếm giống như chém vào một trương sắt lá thượng chấn đến nàng hổ khẩu tê dại, suýt nữa bị này cổ chấn lực đạn đến buông lỏng tay kiếm. Nàng bị này vô dự triệu phản ứng chấn đến có chút phản ứng không kịp, không rõ, vì cái gì rõ ràng chém đến là đầu, như thế nào sẽ cứng rắn như thiết giống nhau bị bắn trở về. Đột nhiên, nàng có một loại như chủy hầm băng cảm. Giác, lại ngước mắt khi, liền đối thượng độc quỷ cặp kia giống như địa ngục lệ quỷ giống nhau huyết mắt. Linh riêng tâm bị hung hăng va chạm một chút. La lên một tiếng, không hào Liền tưởng chuồn mất Tiếc rằng lúc này độc quỷ thật giống như trang thấu thị mắt giống nhau Đem nàng tung tích xem rõ ràng Nguyên bản kia một kích lệch lạc trưởng phong Tuy rằng bị nàng tránh thoát Nhưng này nối gót tới trưởng lực lại so với phía trước kia Một trưởng càng thêm sắc bén khó Lường, Linh Diên chỉ cảm thấy kia cổ khổng lồ uy áp Như một tòa khủng bố núi lớn giống nhau Nhất thời ép tới nàng không thở nổi Chân càng là như rót chỉ giống nhau Rốt cuộc vô pháp hoạt động nửa phần Chờ mắt nhìn hắn kia một trưởng đánh chúng chính mình ngực Thân thể như bay khởi lại rơi xuống cục đa giống nhau Thật mạnh rơi trên mặt đất Rơi ngũ tạng lục phủ đều phải sai vị Lúc này Linh duyên mới bi kịch phát hiện Thân thể của mình thế nhưng không biết ở khi nào hiện Ra Cũng khó trách cái này xử bát quái sẽ như thế rõ ràng đem nàng đánh rơi Đau nước mắt thẳng rớt nàng Chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt Một mồm to máu tươi liền như vậy phun tới Giữ tợn rừng ở màu vàng thổ địa thượng Không nghĩ tới trên thế giới này Thật sự có ẩn thân cái cách nói này Ngươi là ai Thình lình xảy ra thanh âm Cả kinh linh diên trong lòng nhảy dựng Lại ngước mắt khi Nàng cầm bị người gắt gao ngăn chặn Độc quỷ kia trương ghê tởm dung nhan liền như vậy Công khai xuất hiện ở nàng trước mặt Dịch già dày quay cuồng Linh diên ước chế không được hoa một tiếng liền quay mặt đi phun ra cái rối tinh rối mù như thế không đem độc quỷ để vào mắt hành động nhất thời khí độc quỷ cả người đều đang run rẩy đặc biệt làm hắn vô pháp lý giải chính là vì cái gì hắn chạm vào nàng nàng làn da chẳng nhưng không có bất luận cái gì phản ứng ngược lại bởi vì hắn mạnh mẽ mà xuất hiện xanh tím dấu vết cái này nữ hải nhi chẳng lẽ là bùn niết không thành hắn mới dùng bao lớn lực liền đem người cấp tạo thành như vậy. Làm lơ hắn quanh thân độc cũng liền thôi Thế nhưng liền sư lực cũng không thể nhiều hơn nông nỗi Tưởng hắn độc quỷ tung hoành đại lục nhiều năm Còn chưa bao giờ đụng tới qua giống nha đầu này như vậy không sợ độc kỳ ba Nguyên bản phẫn nộ Trong khoảnh khắc chuyển hóa vì tò mò Liên quan xuống tay hạ tốc độ cũng không tự giác phóng nhẹ rất nhiều Ngươi sẽ ẩn thân thuật Hắn khoảng cách Nàng quá gần Trên người tanh tuổi thường thường đánh sâu vào chót mũi Nàng bên này mới vừa phun quá Hắn sao như vậy không có nhãn lực giới. Này lại là hộp máu lại là nôn mửa toan thủy. Trong chớp mắt này mệnh liền đi nửa điều. Linh Diên hữu khí vô lực đẩy hắn một phen. Ngươi, ngươi ly ta xa một chút. sú sú đã chết. Đẩy con người toàn vẹn còn chưa đủ. Chính mình còn kéo trầm trọng thân mình sau này dịch vài bước. Độc quỷ, gặp qua gan lớn. Lại chưa thấy qua đối mặt hắn. Còn có thể như thế chấn định, như thế gan phì. Cái này tiểu nha đầu. Thật đúng là thật là có ý tứ, ít nhất so với hắn thu hai cái đổ đệ, gan lớn nhiều, đặc biệt làm hắn hưng phấn chính là, nha đầu này thế nhưng đối hắn độc không có gì phản ứng, đây chính là hắn hành tẩu giang hồ tới nay, đụng tới cái thứ nhất, này như thế nào không cho hắn khiếp sợ cùng kinh hỉ phải biết rằng, từng ấy năm tới nay, hắn nhất không hài lòng chính là chưa bao giờ tìm được một cái làm hắn cảm, thấy cảm thấy mỹ mãn, cả người thoải mái hảo đồ để có thể tương truyền hắn y ba, bọn họ hoặc là là không có thiên phú, hoặc là chính là bất hòa hắn mắt duyên, chính là cái này nha đầu không thể nghi ngờ, nào một phương diện đều làm được. Lúc đó, chỉ nghĩ muốn hô hấp mới mẻ không khí linh duyên, đột nhiên không biết chính mình kia nhất kiếm không những không đem người cấp chém chết, còn cho chính mình chọc cái đại phiền toái đi lên, chờ nàng chú ý tới độc quỷ xem nàng biểu. Tình có chút không thích hợp thời điểm, Lại đã thời gian đã muộn bởi vì người này thế nhưng không biết xấu hổ đến lôi kéo nàng quần áo không ngừng loạn troạn còn không ở trạng thái nàng. Nói cho lão tử, ngươi có phải hay không xe ẩn thân thuật? Mau, rào rào lão tử, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không làm ngươi có hại, ngươi chỉ cần dạy ta, ta chẳng những có thể tha chết cho ngươi, còn có thể đem ta suốt đời sở học toàn bộ truyền cho ngươi, này bút mua bán, chính là thực. Có lời. Linh Diên choáng váng nhìn độc quỷ một bộ cấp khó rằng nổi lại như là phát hiện tân đại lục hưng phấn bộ dáng hậu chi hậu giác phát hiện, sự tình không nên là hắn một trưởng đem nàng đánh bay lúc sau, lại hung hăng đem nàng nghiền xương thành cho mới đúng không, vì cái gì này phong cách đột nhiên liền thay đổi đâu, ẩn thân thuật, vui đùa cái gì vậy, ẩn thân thuật là không gian tự mang, trừ bỏ nàng ở ngoài, ai cũng luyện không thành, thứ này não chịu đi, làm nàng dạy, hắn còn có cái gì hắn suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho nàng nàng hiếm lạ sao nói như thế nào như vậy nửa ngày ngươi nha đầu xấu xí này một câu cũng không nói một câu đâu nói một câu sẽ chết a xấu nha đầu ma trứng rốt cuộc là ai càng xấu a nàng gương mặt này tuy rằng không phải linh diên kia trương đẹp như thiên tiên mặt nhưng cũng là phượng nguyên kia trương tươi mát thoát tục mặt a hắn thế nhưng ghét bỏ hắn xấu linh diên tuy rằng nói cái gì cũng chưa Nói, cũng đã dùng vô số đôi mắt hình viên đạn đem độc quỷ từ đầu khinh bỉ tới rồi đuôi chờ đến hồng mị nhi cùng lăng tệ phong chạy tới thời điểm, nhìn đến ở chung như thế hòa hợp hai người, cũng là mắt choáng váng. Sư phó, ngài không có việc gì đi, ngài cánh tay, nàng không đề cập tới cánh tay khen ngược, nhắc tới cánh tay, độc quỷ mặt một cái chớp mắt trở nên vặn vèo lên, nhìn về phía linh riêng ánh mắt hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Xấu nha đầu, lão tử này Cánh tay là bái ngươi ban tặng đi Linh Diên nhướng mày Như thế nào Ngươi cánh tay đã phế đi Tiếp không trở lại Ta hiện tại liền ở chỗ này Muốn giết liền sát Lăng tệ phong hít ngược một hơi khí lạnh Lúc này mới chú ý tới vẻ mặt tái nhật Linh Diên Ông trời Vừa mới giúp hắn người thế nhưng là Linh Diên nha đầu này Nàng là như thế nào làm được a Lăng tệ phong ba bước cũng làm hai bước chạy đến bên người nàng Cẩn Trưng nhìn nàng, "Ngươi, ngươi thế nào?" "Không có." "Việc gì đi?" Linh Diên nheo mắt vừa thấy, ánh mắt đột nhiên gian trở nên sắc bén, "Ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không chạy nhanh trở về bảo hộ vệ giới? Hắn nếu là ra một dính điểm sai lầm, ta độc chết ngươi." Lăng Tê phong khóe miệng vừa kéo, nghĩ thầm trên đảo này trừ bỏ trước mắt hai người kia có bổn sự này ở ngoài, còn có thể có ai có thể thương vệ giới. "Bất quá," Khiếp sợ người nào đó muốn ăn thịt người ánh mắt Lăng Tê Phong chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi rồi Đi Phía trước không quên dặn dò nàng Ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a Dù cho có bao nhiêu không tha Trong lòng có bao nhiêu nghi vấn Chính là Lăng Tê Phong cũng chỉ có thể trước đáp ứng linh riêng đi bảo hộ vệ giới Vệ giới nếu là thật sự xảy ra chuyện Đừng nói ở sư phó nơi đó không hảo công đạo Chính là nha đầu này trước mặt Hắn cũng chỉ có khí đoản phần Hồng Mị Nhi thấy rõ nàng dung mạo lúc sau, mày không tự giác gian nhăn lại, là ngươi, Phượng Nguyên. Phượng chỉ sơn trang đại tiểu thư, độc lão nhân vừa nghe Linh Diên thân Phật, độc ác tam giác mắt bỗng dưng chấn động, ngươi chính là Phượng Nguyên, cái kia giải thi độc nha đầu. Linh Diên ngước mắt lánh quét hai người, như thế tình huống dưới, không phải do nàng không thừa nhận, thoải mái hào phóng nhướng mày, là ta, lại như thế nào. Độc quỷ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, vuốt ve cằm, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, tuổi còn trẻ liền có như vậy thiên phú. Thật là không bình thường, đặc biệt còn xe ẩn thân thuật, lão nhân ta nhiều năm như vậy không phục quá ai, ngươi cái này nha đầu, có thể tính một cái. Hồng Mỹ Nhi trừng lớn đôi mắt, miệng trương có thể nuốt vào trứng gà, nàng vừa mới nghe được cái gì. Từ trước đến nay tự phụ sư phó, thế nhưng nói bội phục phượng nguyên cái này tiễn người có lầm hay không, không, từ từ, nàng vừa mới nghe được cái gì, ẩn thân thuật, Hồng Mỹ Nhi hít ngược một, hơi khí lạnh, chỉ vào Linh Diên, đôi mắt chừng đến tròn xoe, ngươi nói ngươi sẽ ẩn thân thuật, ngươi thật sự sẽ, Linh Diên quét mắt nàng kia trương minh diễm tứ phương mặt, hử lạnh, lại chưa trả lời nàng, Hồng Mỹ Nhi có từng bị người giáp mặt xem nhẹ quá, lập tức có chút tức giật, Vừa muốn rửa qua đi dơ tay giáo huấn linh diên Lại bị độc quỷ một cái lánh dao nhỏ chừng qua đi Không được vô lễ Còn không chạy nhanh đem người cấp nâng dậy tới Hồng Mỹ Nhi trợn tròn mắt Thậm chí hoài nghi chính mình lỗ. Tai xuất hiện ảo giác Sư phó Ngài Ngài nói gì Ngươi tai điếc Lão tử làm ngươi đem người cấp nâng dậy tới Lại ngây người Liền cấp lão tử lăn Bị độc quỷ như vậy không màng tình cảm một phen giết gào Hồng Mị Nhi cảm thấy chính mình thể diện bị dâm đến dưới lòng bàn chân, đặc biệt lại nhìn đến Linh Diên cười như không cười, ánh mắt khi khí nàng một trương mặt đẹp trong khoảnh khắc vặn vẹo lên. ở độc quỷ uy áp dưới, nàng là không dám có chút cãi lời, dù cho không cam lòng, lại cũng không thể không theo chỉ thị đem Linh Diên cấp đỡ lên. mà Linh Diên đâu giờ này khắc này cả người mềm mại vô lực, thể lực tiêu hao quá mức lợi hại, đặc biệt là ngực nóng rát đau. Độc quỷ kia một trưởng xuống dưới, thân thể của nàng tuy rằng không có bị độc ăn mòn dấu hiệu, nhưng là cũng bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Hiện giờ có người lại đây hầu hạ nàng, vẫn là lệnh tứ phương đại lục hận thấu xương hồng mỹ nhi, nàng tự nhiên sẽ không theo nàng khách. Khí, trả thù dường như dựa vào nàng bả vai, đem cả người trọng lượng đều đè ở trên người nàng, ở nàng nổi giận đùng đùng ánh mắt hạ, yên tâm thoải mái nằm đổ thạch ốc dường nềm thượng. Vốn tưởng rằng cái này đã ngộ đã làm nàng ghen ghét phát cuồng, Không nghĩ tới kế tiếp một màn Làm nàng hận đến thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt Nàng sư phó Cái kia tung hoành vài miếng đại lục độc quỷ lão nhân Thế nhưng buông dáng người Buông chính mình một thân độc Vì cái kia tiễn người bắt mạch Nàng có bao nhiêu năm chưa thấy qua hắn sư phó cho người ta xem bệnh Ở nàng trí nhớ Độc quỷ trừ bỏ luyện chế độc dược Chính là hại người Còn trước nay chưa thấy qua hắn như thế tâm bình khí hòa làm người bắt mạch tình cảnh. Còn có, ai mẹ nó có thể tới nói cho nàng. Vì cái gì nàng sợ muốn chết độc, ở phượng nguyên cái này tiễn người nơi đó. Thế nhưng đinh điểm tác dụng không có đâu. Hồng Mỹ Nhi bên này trong lòng không cân bằng, linh diên. Bên kia lại bị độc quỷ thình lình xảy ra, kỳ hào, ghét bỏ không được. Ta thực hào, không cần phải ngươi cho ta xem. Nói. Liền thu hồi chính mình cánh tay Khai mao vui đùa Nhìn đến hắn kia cả người mụn bọc mù làn ra Nàng liền buồn nôn đến không được Nơi nào còn dám chính mình cho chính mình tìm tội chịu Nàng không muốn Độc quỷ chính là nguyện ý khẩn Tuy rằng bị người giáp mặt ghét bỏ Làm hắn thật mất mặt Nhưng độc quỷ lại không phải cái loại này ngươi cho ta điểm Sắc mặt Ta liền tự giác từ bỏ người Lão tử cho ngươi xem bệnh Đó là phúc phận của ngươi Hồng Mỹ Nhi vội vàng phụ họa, chính là, bao nhiêu người cầu sư phó của ta cho hắn xem bệnh, sư phó của ta xem đều không xem, ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Linh Diên cười khẽ, lại kiên trì mình thấy không đem chính mình cánh tay đưa qua đi. Người khác là người khác, ta là ta, ta nếu là cùng người khác giống nhau, ngươi cho rằng sư phó của ngươi sẽ kéo xuống mặt cho. Ta xem bệnh, đừng đậu, ta còn không có như vậy ngốc. Độc quỷ kinh ngạc nhìn về phía nàng, Ngươi nha đầu xấu xí này còn rất có tự mình hiểu lấy, không tồi, rất có nguyên tắc, xem ra lão nhân ta ánh mắt không tồi, nếu ngươi không cho ta xem, vậy không nhìn, ngươi đã có tự mình hiểu lấy, hẳn là cũng biết trước mắt tình thế đối với ngươi có bao nhiêu bất lợi đi, linh diên nhướng mày, cho nên đâu, bái ta làm thầy, lão nhân coi trọng ngươi, ngươi nha đầu xấu xí này tuy rằng, người lớn lên chẳng ra gì, chính là này thiên phú nghịch thiên a. Không sợ lão nhân độc cũng liền thôi Cư nhiên còn xe ẩn thân thuật Lão nhân cân nhắc nhiều năm như vậy Cũng không có thể thành công Ngươi là như thế nào làm được Linh riêng nghe xong khóe miệng trực trừ trửu Dựa, nàng không nghe lầm đi Hắn vừa mới nói cái gì Nghiên cứu ẩn thân thuật Hắn sẽ không thật sự nghiên cứu kia đồ vật đi Còn có Vì cái gì nàng chém hắn cánh tay Chém đầu của hắn Không những Không làm hắn tức giận chém giết hắn Ngược lại còn ở nơi này tuyên bố muốn thu nàng làm đồ đệ, chỉ là một cái ẩn thân thuật mà thôi, liền có như vậy đại yêu hoặc lực. Linh riêng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta sẽ không làm ngươi đồ đệ, cũng sẽ không giáo ngươi ẩn thân thuật, ngươi muốn sát muốn sẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Độc quỷ thấy linh riêng mềm cứng đều không ăn, nguyên bản còn có chút sinh khí, chính là nghĩ lại tưởng tượng, như thế có ca tính đồ đệ. Thật là trăm năm cũng khó gặp được một cái a Nếu hắn đem này nơi xương cứng thu phục, kia hắn tương lai y bắt nên sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc A. Xấu nha đầu, thế gian này có thể bị ta độc quỷ xem ở trong mắt người, cho tới nay mới thôi, ngươi là cái thứ nhất, đừng đặng cái mũi lên mặt. hô ngươi chẳng lẽ là quên, ngươi này cánh tay chính là bái ta ban tặng đi. Ta là ngươi kẻ thu ai, ngươi thế nhưng còn muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi xác định ngươi không phải ở trả thù ta. Ta khờ mới có thể thật sự thật sự. Thế gian này nhưng không có gì miễn phí cơm trưa. Tưởng cùng ta học ẩn thân thuật liền trực tiếp điểm. Đừng chỉnh này đó tâm địa gian rào. Liền ngươi về điểm này bản lĩnh. Cô nương ta còn xem không ở trong mắt. Linh duyên này nhớ lánh bàn tay. Lách cách lách cách. Chụp kia kêu một cái vang. Thẳng chụp độc quỷ một ngụm hắc nha đều phải cắn. Độc quỷ từ khi quật khởi lúc sau. Liền hiếm khi có người dám như vậy không màng tình cảm đánh hắn. Mặt. Cái này xấu nha đầu không dạy hắn ẩn thân thuật còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn lại đây ghét bỏ hắn này một thân tuyệt học, xem không ở trong mắt, nói như vậy, nàng cũng có thể nói xuất khẩu. Độc quỷ một trương mặt già xem như mất hết, một phen tận trời, lửa giận nháy mắt thiêu đốt tới rồi trên mặt. Ngươi cái này xấu nha đầu, hảo sinh vô lễ, lão nhân để mắt ngươi, ngươi cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hồng Mỹ Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn độc quỷ, nàng cảm. Thấy Linh Diên thả ra như vậy, mạnh miệng, kia thật là khoảng cách chết không xa. Lập tức phụ hoa nói, chính là, đừng cho mặt lại không cần, sư phó của ta này một thân độc công, kia chính là người khác tiếu tưởng cũng tiếu tưởng không tới, ngươi nhưng khen ngược, không cần liền không cần, thế nhưng còn nói ẩu nói tả. Tiễn người, không muốn sống liền sớm một chút nói, bổn cung không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, miệng cho ngươi bẩn sư phó của ta lỗ tai. Linh Diên Thanh nhuận linh mắt nhìn về phía nàng, mặt mang mỉm cười, trong mắt lại tìm không thấy chút nào độ ấm, xem hồng mỹ nhi chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, ngực lạnh cả người. Ta phượng nguyên sư phó, cũng không phải là ai muốn làm là có thể làm, đầu tiên điều thứ nhất, hắn không thể có trừ bỏ ta ở ngoài đồ đệ, mà ngươi, điều thứ nhất liền không thỏa mãn, như thế nào làm ta thừa nhận ngươi là của ta sư phó. Linh riêng khóe môi hơi câu, linh mắt nheo lại, hàn quang u lẻ, Dám mắng nàng là tiểu tiễn người, nãi nãi cái chân nhi, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Quả nhiên, vừa nghe Linh Diên lời này, Hồng Mỹ Nhi đại kinh thất sắc, độc quỷ lại là vẻ mặt tâm động bộ dáng Ngươi xác định, Linh Diên ngạo kiểu nâng nâng cầm, chỉ vào Hồng Mỹ Nhi vẻ mặt khinh thường. Nàng nói năng lỗ mãng, vũ nhục với ta, ngươi cho rằng ta sẽ xem nàng thuận mắt, cứ như vậy mặt hàng ngươi cũng thu xem ra ngươi trình độ cũng chẳng ra gì nói nữa ngươi thi độc đều bị ta giải, mặt khác độc muốn phá giải còn không phải thời gian vấn đề bái không bái ngươi vi sư tựa hồ không có bao lớn ý nghĩa không có đồ vật nhưng cung ta học ta dựa vào cái gì muốn bái ngươi vi sư bằng bạch làm ngươi gánh chịu sư phó tên tuổi không có tiện nghi có thể chiếm ta vì cái gì muốn đi nhảy cái này hố linh diên nói có lý có theo Độc quỷ thế nhưng không lời gì để nói, chính là phóng như vậy ưu tú một cái đồ đệ không thu, chỉ sợ sẽ là hắn đời này tiếc nuối. Ta hỏi lại ngươi một lần, kia mật thất trung biến dị thú, có phải hay không bị ngươi cấp rõ ràng không chế hạch? Lời nói đến nơi đây, lại đến rảo biện cũng liền không có gì ý tứ. Nói nữa, dù sao hiện tại nàng có kia cái gì ẩn thân thuật làm phù hộ, chính là thừa nhận thì lại thế nào? Là ta, thế nào? Ngươi muốn giết ta không thành, Nàng thừa nhận, nàng thế nhưng thừa nhận, Hồng Mỹ Nhi mục xích dục nước, nhìn về phía Linh Diên ánh mắt hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt. Sống, nghĩ đến nàng ở trong mật thất bị người đùa bơn chế diễu quân bách dạng nàng hận không thể hiện tại liền chạy đến Linh Diên trước mặt, đem nàng cấp xé ăn. Trái lại độc quỷ, tựa hộ một chút cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn lộ ra, quả nhiên là ngươi tiêu tan biểu tình. Như vậy tổng hợp trở lên biểu hiện. Nha đầu xấu xí này tự nhiên có cũng đủ lý do có thể cự tuyệt hắn, nhưng là độc quỷ cũng không phải là như vậy nhẹ giọng từ bỏ người. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Nàng, tuy rằng thi độc cùng khống chế hạch bị ngươi phá giải, nhưng này cũng không ảnh hưởng mặt khác. Lão nhân đời này khác không có, chính là đủ loại phương thuốc nhiều, còn có rất nhiều chưa từng cho hấp thụ ánh sáng kế hoạch lớn. Ngươi nếu là đáp ứng làm ta đồ đệ, lão nhân tất nhiên có thể cho ngươi nổi danh, vang danh thanh sử Không ngờ, Linh Diên lại khinh thường cười nhạo một tiếng, con người của ta không như vậy đại trí hướng, nơi nào yêu cầu nổi danh này đó không? Có ý nghĩa hư đầu. Nói nữa, ngươi xác định ta đi theo ngươi là vang danh thanh sử mà không phải để tiếng xấu muôn đời. Độc quỷ một nghẹn, bị nàng độ đến chính là một câu cũng nói không nên lời. Hảo đi, hắn thanh danh đích xác có điểm cái kia gì, chính là nha đầu xấu xí này liền như vậy nói ra, có phải hay không cũng quá không cho hắn mặt. Hắn bất mãn biểu hiện ở hắn trên mặt, Linh Diên mặc dù thấy được, cũng đương không thấy được. Nói giỡn, ngươi đều xấu thành cái dạng này. Làm như vậy nhiều làm người căm thù đến tận xương tủy sự, còn có mặt mũi ở nàng trước mặt để cái gọi là vấn đề mặt mũi. Kế tiếp, độc quỷ mỗi tung ra một cái cành ô liu, Linh Diên đều có biện pháp đem nó đạp lên trên mặt đất dập nát như, Dập đến cuối cùng, tuy là độc quỷ tái hảo tính tình, cũng khí, hồng hột, thở dốc, mặc kệ mềm cũng hảo. Ngạnh cũng hảo Linh riêng trước sau một bộ lợn chết không sợ năng tư thế phàm là độc quỷ lộ ra hung ý Nàng liền duỗi dài cổ Muốn mệnh Một cái Muốn đầu một viên Ngươi muốn cho ta chết Ta tuyệt đối sống không quá ngày mai Nhưng ngươi làm ta nhận ngươi làm đồ đệ Ngươi chính là nằm mơ Khí độc quỷ suýt nữa hột máu ngất Nhưng mặc dù tới rồi như vậy nông nỗi Hắn cũng không dám cũng không bỏ được Thật sự đem nàng thế nào Không chỉ như thế Thậm chí còn lấy ra chính mình chân quý hồi lâu hảo dược ném cho Linh Diên Làm nàng hảo hảo dưỡng thương Xem hồng Mị nhi chỉ có đỏ mắt cùng phẫn nộ phần Đặc biệt làm Nàng không cam lòng chính là Độc quỷ thế nhưng còn đem hắn thạch thất nhường ra tới cấp nàng trụ Chính mình tắc đi bên cạnh trong sơn động Thậm chí đi phía trước còn nói cho Linh Diên Hắn trong phòng dược Chỉ cần nàng yêu cầu Tùy thời đều có thể lấy đi dùng Sư phó Ngài sao lại có thể như vậy đối đãi nàng Nàng là chúng ta địch nhân Là chém rớt ngài một đôi cánh tay kẻ thu a Hồng Mỹ Nhi gấp đến đỏ mắt Da mật thất liền ủy khuất nhìn độc quỷ Thậm chí không quên đem Linh Diên đã làm sự một chút Một chút nhảy ra tới Ý đồ chọc giận độc quỷ Đáng tiếc độc quỷ hiện giờ là mê tâm hồn Lại không phải lão niên si ngốc Hắn so với ai khác đều biết Chính mình muốn chính là cái gì Không có lợi thì không dậy sớm Hắn hiện giờ sở làm hết thảy đều chỉ là vì cái kia câu hắn cái gì cũng không rảnh lo ẩn thân thuật cái gọi là gừng càng già càng cay sống nhiều năm như vậy độc quỷ hiện giờ sở có được hết thảy đã làm hắn đối sở hữu, dục cùng cầu không có như vậy đại kính nhi ở hắn xem ra này sở hữu hết thảy đều không bằng một cái ẩn thân thuật tới làm hắn cảm thấy hứng thú hiện giờ nghe hồng mị nhi như vậy vừa nói hắn trực giác cho rằng đây là ở châm ngòi ly rán mặc dù nàng nói hết thảy đều là sự thật Nhưng hắn đã buộc chính mình đi quên mất, nàng như thế nào có thể như vậy không biết điều ở trước mặt hắn nhắc tới tơi đâu. Nghĩ đến đây, hắn liền vẻ mặt bất mãn xoay người, âm ngoan tam, giác trong mắt tràn đầy thất vọng cùng ghét bỏ, đồng dạng là nữ hoa hoa, lớn lên cũng không sai biệt lắm, như thế nào thiên phú liền kém nhiều như vậy đâu. Sớm biết rằng hắn ở cái này tuổi còn có thể đụng tới linh riêng như vậy cái hảo đồ đệ. Hắn nói cái gì cũng sẽ không thu Hồng Mị Nhi như vậy trong đó xem không còn dùng được phế vật. Đừng quên chính mình là đang làm gì, không nên quản, không cần đi quản, nếu không đừng trách ta không màng thầy trò tình cảm, đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Độc quỷ Không phải không có nghĩ tới đem Hồng Mị Nhi chụp xuất sư môn, lấy này tới lấy lòng linh diên, nhưng trung quy bởi vì liên lụy quá nhiều không ổn định nhân tố, mà từ bỏ cái này ý tưởng. Nếu không phải nha đầu này biết đến quá nhiều, Hắn gì đến nỗi như vậy bị độc, nàng nhưng khen ngược, không biết cảm tạ hắn cũng liền thôi, thế nhưng còn ở nơi này thêm mắm thêm muối, nàng có biết hay không chính mình đang làm cái gì, là muốn đem bọn họ sở thừa không nhiều lắm sư đồ tình cảm. Cũng hao hết sao, Hồng Mỹ Nhi bị độc quỷ như vậy không lưu tình một cửa trách, lập tức ủy khuất khóc đỏ mắt, sư phó, ngài sao lại có thể như vậy, ta mới là ngài đồ đệ A, nữ nhân kia, nàng chính là cố ý. Cô ý chăm ngỏi chúng ta quan hệ Cô ý làm ngài Đủ rồi, nàng muốn làm cái gì Mục đích ở đâu Ngươi cho rằng lão tử đôi mắt bị mù không thành Kia sư phó ngài còn Ngu xuẩn, ngươi có biết ẩn thân thuật ý nghĩa cái gì Hồng Mị Nhi một nghẹn Ẩn thân thuật, ẩn thân Thuật, lại là ẩn thân thuật Từ nữ nhân kia bại lộ lúc sau Sư phó liền tam câu không rời cái này ẩn thân thuật Nhưng dựa vào chúng ta hiện giờ đối địch quan hệ Nàng sao có thể cam tâm tình nguyện đem ẩn thân thuật nói cho ngài. Độc quỷ nghe xong, âm chắc chắc cười. Cho nên, lão tử nhất định phải nghĩ cách, đem cái này đồ để thu vào trong túi. Sư phó, kia tộc trưởng hắn, có biết chuyện này. Độc quỷ híp hít mắt, xấu xí dung nhan thượng tràn đầy lạnh lạnh lạnh leo cùng. Nồng đậm sát khí, như thế nào? Ngươi đang ép ta? Hồng Mỹ Nhi đánh cái giật mình, cười mỉa một tiếng, hữu khí vô lực này, như, như thế nào khả năng, đồ nhi chỉ là tưởng chỉ là tưởng đơn thuần nhắc nhở sư phó mà thôi, rốt cuộc, vì cái này kế hoạch, tộc trưởng chính là chủ tính nhiều năm, mà nữ nhân này vẫn là vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch địch nhân, tộc trưởng không đồng ý cũng là tình lý bên trong sự độc quỷ khinh thường cười lạnh nếu là lão tử đem ẩn thân thuật lộng lại đây, ngươi nói, hắn sẽ cự tuyệt sao hồng mị nhi hô hấp cứng lại đương nhiên sẽ không cự tuyệt Chẳng những sẽ không cự tuyệt Thậm chí còn sẽ đem linh diên cái kia tiến người tôn sùng là thượng tân Không, không được Này cũng không phải là nàng muốn kết quả Hồng Mỹ Nhi trong lòng cái kia hận A Rõ ràng thượng đảo thời điểm còn như vậy yếu đuối mong manh Lúc này mới bao lâu công phu Nàng thế nhưng bay lên đến bực này trình độ Vừa mới hắn sư phó chính là nói rõ rằng thực lực của nàng đã đạt tới mặc giai cửu cấp A Thậm chí so nàng còn muốn cao hơn ba cái cấp bậc Đồng dạng là mặc dai, kém tam cấp vậy ý nghĩa nghiền áp nàng a cái này phượng nguyên, rốt cuộc là cái cái gì biến thái. Hồng Mỹ Nhi trong lòng hận đến không được thời điểm, Linh Diên lại tâm tình cực hảo kéo bị thương thân thể, tới tơi lui lui đem độc quỷ dược phòng đi dạo cái biến, gặp được thích, không chút do dự, chỉ lo hướng trong không gian ném, ném đến cuối cùng. Khủ khủ, to như vậy phòng, ít nhất bị nàng dọn không hơn phân nửa Nhi. Đem đồ vật đều thu vào trong túi lúc sau, nàng vô cùng ghét bỏ nhìn mắt quanh mình, tưởng tượng đến nơi đây là cái kia xấu lão nhân bí mật căn cứ, nàng liền ghê tởm không được, nhấc chân liền đi ra ngoài, gặp được chặn đường, nàng cũng không để bụng, mang ta đi nhất hào động. Người nọ vừa muốn cự tuyệt, linh diên liền âm trầm uy hiểm, các ngươi nhìn đến độc quỷ kia xấu lão nhân đối ta thái độ sao, ngươi tin hay không, chỉ cần ta một câu là có thể giết chết các ngươi. Biến dị người đánh cái dùng mình Ở nàng cưỡng bức dưới Chỉ có thể thành thành thật thật đem nàng lánh tới rồi nhất hào động Linh Diên lúc này mới vừa lòng vây vẫy tay Cút đi Nhìn đến các ngươi chủ tử Đừng quên nói cho nàng Thức thời chạy nhanh đem chúng ta thả Nếu không, nàng nhất định sẽ hối hận Vừa thấy đến Linh Diên Lăng tệ phong lập tức như là miêu nhi Thấy cá giống nhau, hưng phấn nhảy nhót Chạy tới Ta tích cái cô nãi nãi a Ngươi thật đúng là bản linh a Như thế nào làm được Mau Mau nói cho ta biết Linh Diên không rảnh phản ứng hắn Lập tức lướt qua Đi đến vệ giới trước mặt Xem hắn còn ở vào che chắn trạng thái Không khỏi nhíu mày Hắn còn muốn bao lâu mới có thể thăng cấp Lăng tệ phong sắc mặt nghiêm Lắc lắc đầu Cái này nhưng khó mà nói Hắn đây là thăng cấp địa dai, địa dai à, Hiện giờ mới bất quá 5 ngày qua đi Như thế nào cũng đến lại chờ 5 ngày đi Năm ngày, Linh Diên vuốt ve cầm, âm thầm suy tư có thể hay không kéo dài tới kia một ngày, thậm chí cảm thấy nếu thật sự không được, liền đem người cấp lộng tới trong không gian, tổng so lưu lại nơi này, bị độc quỷ kia hai cái lòng mang ý xấu người cấp làm cho tẩu hòa nhập ma hảo. Nha đầu, ngươi đừng ngắt lời A, tiểu tử này tạm thời cũng cứ như vậy, thay đổi không được cái gì, chúng ta giúp không được gì, tổng không thể liền như vậy ngồi yên đi, ngươi mau cùng. Ta nói nói, ngươi thật sự sẽ ẩn thân thuật ta, vừa mới, có phải hay không ngươi đã cứu ta, có phải hay không? Linh Diên xem ngu ngốc dường như ngó hắn liếc mắt một cái, lộ ra một bộ, ngươi này không phải vô nghĩa sao, biểu tình. Lăng Tế phong hít ngược một, hơi khí lạnh, chỉ vào Linh Diên hưng phấn không thôi nói, vậy ngươi mau cho ta biểu diễn một chút, mắt thấy vì thật, ta còn không có gặp qua, mau, mau cho ta biểu diễn một chút. Linh Diên bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái, Ngươi cho rằng ta là con khỉ A, Ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Mỹ đến ngươi, Còn biểu diễn, Ta không đánh ngươi đều không tội. Đánh ta, Vì cái gì muốn đánh ta? Ngươi nói ta ở ẩn thân trạng thái hạ nhìn chầm chằm ngươi cái ót, Ta đây là đánh đâu, Vẫn là không đánh đâu. Lăng tệ phong khóe miệng vừa kéo, Lập tức vẻ mặt đưa đám nhìn nàng, Đại muội tử A, Cái này vui đùa nhưng không hảo khai. Sau đó tinh thần run lên, nhìn từ trên xuống dưới linh diên. Ta Tổng cảm giác chúng ta gặp lại ngươi trở nên cùng trước kia không giống nhau. Ngươi nhìn xem, ngươi hiện giờ thực lực ta là nhìn không ra tới, còn toát ra tới cái nghịch thiên ẩn thân thuật, khó lường a. Ngươi mấy ngày này chỗ nào vậy? Vì cái gì ta tìm không thấy ngươi? Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đâu? Còn có cái kia Ngọc Ngân, bọn họ hai cái chạy chạy đi đâu? Lời nói đến nơi đây, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại chiều quanh mình xem, xem linh duyên không thể hiểu. Được thời điểm, hắn ngữ không kinh người chết không thôi nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta, bọn họ hai cái cũng sẽ cái gì ẩn thân thuật, hiện giờ liền ở chúng ta quanh mình.